c h ư n một trăm chín mươi khôi đạo sở trường huyết thần phân thân c h ư n một trăm chín mươi khôi đạo sở trường huyết thần phân thân huyết hải chân nhân đánh lén triệu gia triệu định an cùng triệu định bỏ mình phương hưu từ hóa thân chỗ biết được tối hôm qua huyết hải chân nhân đánh lén triệu gia tộc địa triệu gia không kịp hoàn toàn mở ra đại trận bị đánh một trở tay không kịp toàn bộ triệu gia tộc địa đều bị huyết hải chân nhân thi triển huyết quang bao phủ hóa thân căn bản là không có cách cùng phương hưu thu hoạch được liên hệ chuẩn tam gia xích luyện xà khôi lỗi chỉ là sơ bộ chữa trị triệu định ăn liều chết chống cự vẫn là không địch lại huyết hải chân nhân may mắn được triệu định an tự bạo xích luyện x à khối lỗi triệu g i a bộ phận tộc nhân có thể thoát thân chiến đấu động tĩnh đưa tới cơ quan thành chú ý cơ quan thành ba đại kim đan chân nhân tế xuất đả thương nặng huyết h ả i chân nhân nguyên bản hóa thân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng thời khắc nguy cấp triệu định thay hắn ngăn lại một kích trí mạng cứu được hắn một mạng triệu gia tao ngộ hủy diệt tính đ ả kích trước kia đối địch gia tộc bỏ đá xuống giếng nhao nhao phái gia tộc nhân tên là trợ giúp triệu gia kỳ thật lại là đang đuổi giết người triệu gia giờ phút này hóa thân chính mang theo triệu gia bộ phận truyền thừa cùng triệu định an phó thác trấn h u linh nguyên thần pháp khí trốn vào linh khí trong hoang mạc đang bị hai tên trúc cơ t r ù n g kỳ tu sĩ một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ truy sát nếu không phải phương hưu trước đây cho hắn phù bảo bên trong có một kiện thần phong t o a phù bảo tốc độ kinh người chỉ sợ hắn đã bị đ u ổ i kịp huyết hải chân nhân tại sao muốn đối triệu ra đ ậ u thủ phương hưu sắc mặt âm t ì n h bất định hắn không kịp ngâm nghĩ nữa vung xuống trong tay chế tắc đến một nửa khối lỗi lưu lại một trường truyền thống phủ vội vàng ly khai đại tuyên phong phương hưu bất kể pháp lực tiêu hao tốc độ cao nhất phi đội cơ hồ làm được ngày đi ba bốn vạn dặm tốc độ sánh vai giả đàn chân nhân có thể có như thế tốc độ bay toàn bằng vẩn dưỡng nhiều năm nguyên thần pháp khí thanh đ ẳ n g kiếm thanh đ ẳ n g kiếm bị hắn trộn lẫn vào chuẩn tam giai thanh linh ngọc trúc không phải trạng thái chiến đấu giới tiêu hao pháp lực chỉ có đ ỉ n h tiêm nguyên thần pháp khí một nửa phương hưu chỉ dùng bốn ngày liền chạy tới tử ngọc tiên thành phía bắc không đủ ngàn dặm linh khí hoang mạc biên giới cùng lúc đó cách hắn không đủ vạn dặm triệu trường thanh chân đạt một kiện dài ba triệu màu xanh phi toa phù bảo trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh trường hồng xuyên vân phá vụ m à qua tại triệu trường thanh không tiếp đại giới thôi đậu dưới thần phong toa phủ bảo t nhưng mà triệu trường thanh sau lưng không đủ năm dặm địa phương ba tên trúc cơ tu sĩ chính lái một cái bộ dáng quái dị đen như mực quái điệu khôi lỗi theo đuổi không bỏ đột nhiên triệu trường thanh giới thân thần phong toa phủ bảo trở nên linh quang ả m đạm tốc độ đ ạ i giảm hắn tốc độ bay một chậm phía sau ba người liền cấp tốc kéo gần lại cự ly triệu đạo hữu không được chạy chỉ cần ngươi t h ú c thủ chịu trói chúng ta ba người cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi nếu ngươi không tin lao phu có thể dùng tâm ma phát h ệ đứng tại đen như mực quái điệu khôi lỗi nhất phía sau hắn hai tên trung niên nam tử cũng mở miệm phụ họa nhưng là triệu trường thanh mắt biết ai ngơ l i ề u mạng quán chú pháp lực ý đồ ép khô thần phong toa phù bảo cuối cùng một k i a y năng siêu tại pháp lực của hắn quán chú thần phong toa phù bảo linh quang lần nữa sáng lên tốc độ tăng v ọ t một mạng lớn h ừ m u ố n chết lục bào lao giả mặt lộ vẻ lanh ý phốc triệu trường thanh chưa chạy ra ngàn dặm dưới thân thần phong toa phù bảo linh quang biến mất chỉ một thoáng h ó a thành lá b ù a tự đốt triệu trường thanh từ giữa không trung rơi xuống dưới hắn cương ép ổn định thân hình khống chế cực phẩm pháp khí phi kiếm lần nữa hướng phía tây nam phương hướng bỏ chạy chỉ bất quá không có thần ph ph ph ph ph ph ph cũng không sánh bằng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ húng chi phía sau hắn ba người chỗ không chế đen như mực q u á i đ i ề u khôi lỗi chính là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ba đầu kiêu khôi lỗi phiên bản đơn giản hóa độc thủ kiêu ba đầu kiêu khôi lỗi có thể đồng thời sử dụng ba loại thuộc tính năng lực chính là tam giai đ ỉ n h cấp khôi lỗi có thể so với kim đan đ ỉ n h phong đại tu giản hóa độc thủ kiêu khôi lỗi cũng là nhị giai đ ỉ n h cấp tồn tại mà lại s o lưng cố này độc thủ kiêu khôi lỗi là sử dụng phong thuộc tính linh tài lợi chế tốc độ so đồng dạng trúc cơ đình phong tu sĩ còn nhanh hơn một mạng lớn triệu trường thanh còn không có chạy ra trăm dặm độc thủ kiêu trong miệm phun ra một đạo linh lực cổ sáng đánh chúng. mặc dù hắn thôi động cực phẩm pháp khí đỡ được một cách này nhưng cũng thân chịu trọng thương thân hình cấp tốc hạ xuống cuối cùng càng là từ mười mấy thước trên bầu trời ngã rơi xuống mặt đất đem đất cắt ném ra một cái hố to không muốn hạ t ử thủ bắt sống cầm đầu lục b à o lão giả hạ lệ sau lưng hai tên trung niên nam tử hạ xuống đ ộ i quang hướng phía hố to phương hướng bay đi hai người rơi xuống đất nhìn xem nằm tại trong hầm không nhúc nhích triệu trường thanh trong đó một người đi đến tiến đến thân thức quét qua xác định triệu trường thanh đã hôn mê về sau đưa tay hướng phía cổ áo của hắn trộp tới ông một đoàn hắc mang đột nhiên từ triệu trường thanh thể nội sáng lên khàn dọa ba sau một k h ắ c phản phất có thể đâm rách màng nhĩ bén nhọn âm khiếu vang vọng không gian a trung niên trúc cơ tu sĩ bất ngờ không đề phòng chỉ cảm thấy màng nhĩ bị xé nứt tựa như là lợi kiếm đâm vào đầu góc thức h ả i truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức hai mắt trắng bệnh phốc phốc một đoạn giống như dâu sâm ma thụ dễ cây từ hắc mang bên trong thoát ra hung hăng đâm vào trung niên trúc cơ tu sĩ mi tâm tiếng đêu thảm thiết im mặt mà dừng cái gì đồ vật một vị khác trung niên trúc cơ tu sĩ sắc mặt hãi nhiên mặc dù hắn cũng nhận ma thụ âm hồn thứ công kích nhưng hắn cách tương đối xa một chút cộng thêm trên trước mắt ma thụ chỉ có một nhỏ bộ phân thân thân thể cho nên cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn mắt thấy đồng bạn bị một chiêu m i ệ n sát hắn dọa đến thân hình nhanh trong thối lui để cạnh nhau ra pháp khí công kích ma thụ dừng tay lúc này đứng tại độc thủ kêu khôi lỗi trên người lục bảo lão giả nghiêm nghị quát bảo ngưng lại ánh mắt sốt ruột nhìn qua ma thụ thế nhưng là trung niên trúc cơ tu sĩ kinh nghi bất định giờ phút này một vị khác trung niên trúc cơ tu sĩ tinh huyết cùng pháp lực liên đối lấy nguyên thần đều bị ma thụ hấp thu thân thể hóa thành khô các sắc không xếp trên mặt cát ma thụ từ triệu trường thanh thể nội sinh trường mà ra mấy hơi ở giữa liền trưởng thành cao hơn năm t r ư ở n g giữ tận đại thụ màu máu đường vân hiện ra tinh hồng qua mang lộ ra q u ỷ dị khí tức vậy mà thật là lục bào lao giả nhảy xuống độc thủ kêu khôi lỗi mặt mũi tràn đầy vẻ h ư phấn lục bào lao giả hướng phía ma thụ đi đến hai mắt dần dần nổi lên yêu dị hưng mang nguyên bản đối với hắn tràn ngập địch lý ma thụ phản p h ấ t nhận lấy một loại nào đó trấn an khắp thiên vũ động dây leo chậm rãi rủ xuống sắc bén kiếm khí chống rông sinh ra trắng thanh đen đỏ hoàng năm trôi tản ra cường đại linh áp phi kiếm từ trên trời gián xuống mang theo không thể địch nội ư thế công hướng trung niên trúc cơ tu không được trung niên t r ú c cơ tu sĩ sắc mặt đại biến lấy ra một kiện tương tự trung đồng thực phẩm phòng ngự pháp khí trung đồng vừa mới biến lớn đem hắn thân thể bao lại liền bị đi đầu màu xanh phi kiếm đánh t r ú n g giang g i á c thực phẩm phòng ngự pháp khí đối mặt màu xanh phi kiếm giống như giấy dễ dàng sụp đổ vỡ thành mười mấy khối phốc phốc màu xanh phi kiếm xuyên tim m à qua thế đi không giảm công hướng lục bảo lao giả mặt khác bốn trôi phi kiếm theo sát phía sau nguyên thần pháp khí có chút mua đạo lục bảo lao giả chú ý tới từ tầng mây rơi xuống p ư ơ n g hưu độc thủ kiều khôi lỗi mở ra miệ động liên tiếp phun ra năm đạo của sáng Ken ken ken ken. Thái ớt kiếm, sát hồn kiếm, xích tinh kiếm, sát hồn kiếm, hôn tinh hôn sáng đánh Thái ớt sát sát tất xích cả cổ đều bị lục u quang sau, i kiếm linh Chỉ có cổ thanh đánh đánh thẳng tăng tan nữa đằng vọng, sáng lần l về bào lao giả thân hình nhanh trong t ố i lui thể nội đột nhiên tách ra một cỗ kinh người hồng quang ẩn ẩn vượt ra khỏi trúc cơ hậu kỳ phạm chủ Thử. sát mặt, Phương hưu hơi biến sau một khắc mặt mũi của hắn bóp méo bắt đầu dưới làn da mặt tựa như là có vật sống nhúc ních chính thừa nhận khó nói lên lời thống khổ Bành!、Lục、bào bã bị bóng bán màu đoàn màu đoàn thân thể trực tiếp nổ tung, thân thể cặn bã bị một cái đèn lồng lớn nhỏ màu máu quang đoàn hấp thu. Ha. Đèn lồng lớn nhỏ quang thành người, giang cánh động hồng quang bán ra. Phương hưu phát giác không đúng, trước tiên tránh lui, liên tiếp ở trên người xuống trồng thân huyền quang, cũng ra một chồng thể thể hấp thu. Ha! hóa hồ hai hưu phát hộ Lục lao làm lui, trực cái cái tác, giác trước ra tay ra. giả tiếp trời tiếp một một một máu máu yêu qu dị mơ đầy ở vỗ ngay sau đó phương hưu bày ra ngũ hành chuyển linh trận ngũ hành chuyển linh trận càn khôn bắt tướng chẳng lẽ ngươi là hàn gia hậu nhân m à u máu bóng người chuyển ra thanh nhâm trầm thấp khẳng khẳng tựa hồ có chút kinh ngạc trên người ngươi tựa hồ không có hàn gia huyết mạch tồn tại được rồi chờ ta bắt số ngươi tự nhiên là biết rõ màu máu bóng người cơ hồ là thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp xuất hiện tại ma thụ phân thân phía trên sau một khắc liền dung nhập ma thụ trụ cột phương hưu khiếp sợ phát hiện ma thụ phân thân cùng hắn liên hệ ngay tại dần dần yếu bớt hắn kích hoạt thiên mệnh thư trang thứ năm thả ra ma thụ bản thể hướng phía ma thụ phân thân quét sạch mà đi lại còn có ma thụ phân thân bên trong t r u y ề n r a màu m á u bóng người thanh âm đến hay lắm ma thụ phân thân không lùi mà tiến tới cùng ma thụ bản thể đụng vào nhau phân thân cùng bản thể dung hợp ma thụ bản thể khí tức tăng vọn từ nhị giai trung kỳ đình phong một hơi nhảy lên tới nhị giai hậu kỳ đình ph Cứ ly giả đàn cảnh chỉ có cách ly giả đàn xa một b ư ớ cỗ Tiểu Trở ta. toàn hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang cùng trang thứ năm. Siêu. Một bối, phải. lại Siêu. phu hưu xem mệnh năm. ra láo lực cho Phương kích còn cùng c vô hình hấp lực từ trong cơ thể của hắn sinh ra đây là cái gì a màu máu bóng người kinh nghi bất định tính cả ma thụ bản thể bị hút vào phương hưu thể nội dung nhập thiên mệnh thư trang thứ năm màu máu bóng người l i ề u mạng dãy ruộng lại bị thiên mệnh thư chấn áp lúc này một cái t ử sắc quan đoàn từ thiên mệnh thư trang thứ năm bay ra mệnh chủ phương hưu tam dài sống tạm m ọ người vương thiên bá thiên phú khôi đạo sở trường phẩm giai màu tím tứ giai hiệu quả học tập khôi lỗi chi thuật đạt tới tam giai trước đó độ thuần thục tăng trưởng tốc độ tăng lên ba trăm phần trăm khôi lỗi thuật kỹ nghệ tăng lên đối tu vi yêu cầu giảm xuống một cảnh giới có thể tăng lên phương hưu bắt đầu xem xét màu màu bóng người ký ức huyết t h ầ n tiếp huyết t h ầ n tử hàn gia hậu nhân âm nhưng chỉ là phân thân chương một trăm chín mươi mốt thượng phẩm khôi sư võ thần hậu kỳ chương một trăm chín mươi mốt thượng phẩm khôi sư võ thần hậu kỳ phương hưu xem hết vương thiên bá ký ức không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi huyết hải chân nhân tên là hàn thiên h à n h hắn không chỉ có là hàn gia hậu nhân vẫn là hàn vô dụng đích hệ huyết mạch năm đó hàn vô dụng khôi phục bộ phận tu vi vượt qua đoạn hồn sân mạch tại kim hồng linh mạch tiềm tu mấy chục năm lại khôi phục một chút tu vi về sau hắn thê tử thọ hết c h ế t giả hàn tiên cũng vượt qua đoạn hồn sân mạch hai cha con tại kim hồng linh mạch gặp nhau đợi đến hàn vô dụng tu vi khôi phục lại kim đan sơ kỳ hắn vốn định mang theo hàn tiên cùng nhau đi tới tân quốc tìm kiếm càng nhiều cơ duyên nhưng bị hàn tiên cự tuyệt cuối cùng hắn vô dụng một mình tiến về tân quốc hàn vô dụng tiến vào tần quốc về sau vì khôi phục dị ma huyết mạch chi lực gia nhập ma đ bởi vì hắn nghe nói u minh tông có một tòa vạn linh huyết chỉ, có thể trên phạm vi lớn cường hóa n h ụ c thân h ắ n vô dụng tại u minh tông tu luyện hơn một trăm n ă m tu vi khôi phục lại kim đan đình phong vì thu hoạch được kết anh tài nguyên hắn cưới u minh tông thái thượng đại trưởng lao tôn nữ về sau h ắ n vô dụng ra ngoài du lịch một đi không trở lại h ắ n r a hậu nhân tại u minh tông cầm dễ nhưng là mấy trăm năm trước u minh tông thái thượng đại trưởng lao tỏa hóa tông môn bộ phát nội loạn h ắ n r a hậu nhân tao nộ độ sát n h o nhao thoát đi u minh tông thẳng đến minh t u y n chân quân cầm quyền lại lần nữa mời chào hàn gia người trở về u minh tông. Huyết hải chân nhân hàn thiên hành. chính là từ hàn vô dụng về sau hàn gia ưu tú nhất thiên tài có được địa phẩm huyết linh căn huyết linh căn là băng linh căn cùng âm linh căn hai lần biến dị sinh ra đặc thù linh căn cực kỳ hy hi hữu mặc dù huyết linh căn chưa chắc sẽ so băng linh căn cùng âm linh căn cẩn mạnh nhưng có huyết linh căn tu sĩ đã có thể tu luyện băng thuộc tính cùng âm thuộc tính công pháp lại có thể tu luyện quỷ dị khó lường huyết đạo công pháp hàn thiên hoành chính là u minh tông t r ấ n tông tuyệt học một t r ò n g vạn linh huyết thần kinh công pháp này vi năng sánh bay u minh huyền công đều là trực chỉ hóa thần đại đạo đỉnh cấp công pháp mà lại vạn linh huyết thần kinh tại bảo mệnh năng lực cùng tiến giai phương diện tốc độ mạnh hơn U m i n hàn Huyền h Công. tiên h hoành trọn u u l vẹn chuẩn bị hai mươi năm cuối cùng lại ngưng kết ra thất phẩm giả đan ngưng đan về sau hắn tiềm tu mấy chục năm tu vi tăng lên tới giả đàn tầng hai mười mấy năm trước hàn tiên h hoành là ngưng kết kim đan c lúc này chính bảo minh tuyển chân quân tri tử hàng ngục chân nhân viên thừa diệp bị người trọng thương mất đi thứ hai ma hồn tông môn bên trong đại lượng chân quý linh tài đều ưu tiên cung cấp viên thừa diệp hàn thiên hoành cần thiết bộ phận cao năm linh tài đều đã bị dùng hết minh tuyển chân quân lại biểu thị có thể khiến người khác ra ngoài giúp hắn tìm kiếm quá độ quan tâm để hàn thiên hoành lên lòng nghi ngờ nhất là hàn thiên hoành cùng viên thừa diệp quan hệ cá nhân không tệ viên thừa diệp trọng thương về sau hàn thiên hoành từng biểu thị nguyện ý thi triển huyết đạo thần t h ô n g hy sinh bộ phận tinh huyết trợ giúp viên thừa diệp khôi phục nhanh c h ó n g tương h thế nhưng bị tự tuyệt đằng sau mấy lần hàn thiên hoành đi tìm viên thừa diệp đều không có nhìn thấy hàn thiên hoành liên tưởng đến tông môn đã từng nghe đồn cuối cùng phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật năm đó sáng lập U minh tông hai vị tổ sư đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vẫn là một đôi vợ chồng am hiểu hợp kích tuyệt kỹ hai người liên thủ có thể đối phó ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vạn linh huyết thần kinh chính là hai vị đại tu sĩ một trong nữ tu tử làm chân quân sáng tạo đáng tiếc vị tiết tử làm chân quân đang trùng kích hóa thần chi cảnh lúc thương tiêu ngọc vẫn ngược lại là s á n g chế u minh huyền công nam tu minh ngục chân quân thành công tân cấp trở thành hóa thần linh tôn uy c h ấ n vân châu tu tiên l ê n giới nhất cử đem u minh tông đẩy lên đ ỉ n h phong nhưng là ngoại giới từng có đồn đại nói minh ngục chân quân sở dĩ có thể đột phá hóa thần cảnh là bởi vì hắn dùng đặc thù nào đó thủ đoạn đem tử làm chân quân luyện thành k ô i lỗi vạn linh huyết thần kinh liền có một loại thần thông tên là sinh tử kiếp có thể chồng vào tu sĩ thể nội hấp thu tinh huyết lớn mạnh cuối cùng đem tu sĩ tinh hồn pháp lực h ứ t khô luyện t hành huyết thần tử khôi lỗi hàn thiên hoành trong lòng hoài nghi nhưng không có chứng cứ tông môn vì hắn chuẩn bị kỹ càng hóa đan linh tài về sau hàn thiên hoành công pháp tiến nhanh tu vi tăng lên tới giả đan ba tầng thể nội hàn r a dị ma huyết mạch thất tình tại hóa đan trước đó hắn đem sinh tử tiếp cùng hàn r a chuyển luân huyết p h ủ kết hợp cũng lợi dụng dị ma huyết mạch sáng chế r a chuyển luân huyết phù siêu cấp cường hóa bản bí thuật huyết thần tiếp hàn thiên hoành luyện thành huyết, thần kiếp, đối tự thân khí huyết trường không tăng lên tới cực hạ huyết mạch của hắn chỗ sâu vậy mà ẩn giấu đi một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ưu minh ma diễm cái này khiến hắn nhớ tới một kiện rất khủng bố sự tình nghe nói ưu minh huyền công bên trong cũng có l u y ệ n chế thiên sát ma tướng bí thuật hàn g thiên hoành cải tiến huyết thần kiếp có thể thần không biết quỷ chưa phát giác trồng trọt dưới chúng huyết thần kiếp tu sĩ tại trở thành huyết thần tử khôi lỗi trước một khắc đều có thể bảo tồn tâm trí cùng người thường không khác ưu minh huyền công tại cái này phía trên càng hơn một bậc còn có ký thần thuật bậc này quỷ dị khó lường linh hồn bí thuật lấy minh tuyền chân quân năng lực đủ để đem viên thừa diệm luyện thành thiên sát ma、tướng. trong truyền thuyết minh tuyển chân quân chính là khổ tu sĩ căn bản không gần nữ sắc viên thừa diệp là hắn ra ngoài du lịch hai mươi năm về sau mang về một đứa bé hàn thiên hoành vì thăm dò minh tuyển chân quân hắn đưa ra muốn ra ngoài du lịch đem tu vi tăng lên tới giả đàn bà tầm đình phong lại bị minh tuyển chân quân k h u y ê nhủ n không nên đi ra ngoài liên tưởng đến trong cơ thể hắn u minh ma diễm hàn thiên hoành sợ hãi hắn chạy ra u minh tông kết quả không có chạy ra vài trăm dặm liền bị minh tuyển chân quân phát hiện minh tuyển chân quân truy đến rốt cục không giả hàn thiên hoành được ă n cả ngã về không chết cũng không nguyện ý trở thành minh tuyển chân khối lỗi hắn buộc phát toàn thân tinh huyết thi triển huyết t h ầ n đột thuật mặc dù chấp mắt c h ă m dặm nhưng như cũng không cách nào đảo thoát nguyên anh trung kỳ đỉnh phong ma đạo cự phách truy sát may mắn mạng hắn không có đến t u y ệ t lộ lại chạy trốn tới tần quốc nam bộ hoàng tuyển sơn m ạ c h lúc n ộ nhập một chỗ bí cảnh bên trong cầm tù lấy một đầu thượng c ổ cự n g h i ệ t tứ giai trung kỳ văn thú minh tuyển chân quân đổi vào bí cảnh bị văn thú đánh trở tay không kịp cuối cùng minh tuyển chân quân cùng văn thú lưỡng bại cầu thường trốn về minh tuyển tông mà hàn thiên hoành nụt thân gần như s ụ đổ huyết dịch khô héo văn thú căn bản không có để hắn vào trong mắt trực tiếp ly khai. Nhưng không ngờ, dị ma huyết mạch để hàn tiên h hoành sinh mệnh lực hương n ạ n h vô cùng hàn tiên h hoành ôm quyết tâm quyết tử lợi dụng vạn linh huyết thần kinh hấp thu văn thú tại đại chiến bên trong vậy xuống tinh huyết kết quả thật làm cho hắn luyện hóa văn thú tinh huyết khởi tử hồi sinh không chỉ có như thế hắn tiềm tu mấy chục năm tu vi không lùi mà tiến tới bước vào giả đan ba tầng đ ỉ n h phong nhưng là văn thú loại này thời kỳ thượng cổ trí âm chi tà h u n g thú lấy v ạ n yêu làm thức ăn tinh huyết bên trong lận chứa vô số sát khí cùng bán n i ệ m hàn tiên hoành thể nội sát khí cùng bán n i ệ m mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ buộc phát một lần Bột p hàn á t thời h điểm, tiên h hoành sẽ không k cách nào có i ể một chế v ă khát đường i phát. máu Mặc kệ là n g phạm phải đại án chủ yếu cũng là bởi vì phát cồn nguyên nhân hắn tiến vào nước tống là vì ẩn nấp tung tích Kết quả đ a khô nhưng g t là phương hưu xuất hiện vậy mà hóa giải hắn huyết thần kiếp đây là hàn thiên hoành gieo xuống huyết thần kiếp về sau lần đầu gặp được loại này tình huống hắn bị kim đan chân nhân trọng thương đồng dạng giả đàn tu sĩ cho dù bất tử cũng sẽ tu vi rút lui mà hắn chỉ dùng m ộ ư ơ i năm liền khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong hàn tiên h hoành chuẩn bị tại hóa đi nội đan ngưng kết văn thú nội đan trước đó đi trước thu hồi triệu định an thể nội huyết thần kiếp nhưng không ngờ đến triệu gia tục địa gần trong gang tức hắn đều không cảm ứng được huyết thần kiếp tồn tại thế là hắn đầu tiên là đánh lén ra ngoài vương gia gia chủ vương tiên h bá đem hắn luyện thành huyết thần tử sau đó lợi dụng vương gia đi tìm hiểu triệu gia tin tức không có kết quả về sau hắn liền đối với triệu gia hạ thủ cuối cùng bị triệu định an chỉ hoãn thời gian, gặp ba tên kim đan chân nhân trọng thương hàn tiên hoành một bên chạy ra nước tống một bên khống chế huế y thần t tử vương thiên bá truy sát triệu trường thanh b ă n g vào huế y thần t tử vô hình vô chất năng lực vương thiên bá đủ để tại đồng dạng giả đàn chân nhân dưới tay trốn chết đáng tiếc hắn gặp phương hưu nguyên anh chân quân trở xuống không cách nào thi triển siêu hồn chi thuật cưỡng ép xem xét tu sĩ ký ức hình tượng nhưng p h ư ơ n g hưu là một ngoại lệ hàn thiên hoành một thân bí mật phương hưu mượn nhờ thiên mệnh t ư lập tức biết rõ bảy tám phần lần này thật sự là trêu chọc phải một cái phiền tài lớn phương hưu sắc mặt càng ngưng trọng thêm hàn thiên hoành không khó điều tra ra triệu định an huế thần kiếp là hắn tiêu trừ mượn nhờ v bởi vậy hàn thiên hoành cũng không biết rõ huyết thần tử bị hắn bắt mặt khác hàn thiên hoành nội tình đã bị hắn thăm dò mà hắn đối phương đừng chỉ có cơ bản hiểu rõ không có người biết được hắn chân chính át chủ bài người này am hiểu đồ thuật nếu như một lòng chạy trốn chỉ sợ phổ thông nguyên anh chân quân đều chưa hẳn lưu được nếu là muốn đối phó hắn chỉ có thể chờ đợi hắn tới tìm ta cùng một thời gian chỉ có thể có hai đạo huyết thần kiếp tồn tại cũng nhiều nhất chỉ có hai c ỗ huyết thần tử d u n g hợp huyết thần kiếp tinh huyết tinh nguyên tăng vọt nhưng là mất đi huyết thần kiếp cũng sẽ nhận cực lớn suy yếu triệu định an huyết thần kiếp bị ta tiêu trừ còn lại sở ra tật phong chuẩn thể nội huyết thần kiếp hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chiến l ự c tăng lên tới giả đ á n g cảnh bệnh điên phát c u ồ n g tần suất là phương hưu phân tích đối sách các tiểu huyết thần tử ký ức lúc này hắn thông qua sau khi cường hóa giả đan thần thức phát hiện nơi xa có tu sĩ đổi tới hắn lúc này thu hồi thi thể ly khai hiện trường phương hưu một lát không ngừng trở về đại tuyên phong Hắn trừ cái đó n g phủ ra còn có triệu ra bộ phận tài vật cùng mấu chốt nhất chấn hồn linh nguyên thần pháp khí cái này nguyên thần pháp khí chất liệu đủ để luyện chế chân chính pháp bảo nhưng tự hồ là cố ý thấp xuống phẩm giai h i nguyên toàn lực nghiên cứu khôi lỗi thuật triệu trường thanh trong túi chữ vật có triệu gia hoàn chỉnh khôi lỗi truyền thừa thậm chí bao gồm chuẩn tam giai xích luyện xả khôi lỗi phương pháp luật chế vương thiên ba khống chế độc thủ tiêu khôi lỗi là phong thuộc tính nhị giai định cấp khôi lỗi có thể so với nhất lưu trúc cơ chín tầng tu sĩ bốn cái trong túi chữ vật hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch cộng lại chừng hơn tám vạn mấu chốt nhất là huyết thần tử trong trí nhớ có vạn linh hóa huyết công công pháp nội dung t ừ luyện khí kỳ đến kim đăng kỳ bí thuật thần thông đều có kỹ càng miêu tả phương hưu mặc dù không chuẩn bị chuyển tu công pháp nhưng lại có thể thăm dò hàn thiên hoành nội t ì n h mà lại vạn linh hóa huyết công bên trong ghi lại huyết sát luyện thể thuật cùng thiên sát chiến giáp có dị khúc đồng công c h i diệu bất quá huyết sát luyện thể thuật có thể hấp thu các loại loại hình sát khí huyết sát luyện thể thuật có thể trực tiếp từ yêu thú tinh hồn cùng yêu thú trong nội đ a n rút ra sát khí luyện thể cái này đối phương đừng võ đạo tu vi tăng lên có khó nói lên lời chốt ố t cái này so tìm kiếm đặc thù sát khí tri địa luyện thể dễ dàng nhiều mà lại yêu thú mạnh yếu cùng thuật tính hắn đều có thể tự do lựa chọn. không giống có chút s á t khí chi lực s á t khí quá nồng đậm cho dù là bên ngoài khu vực hắn cũng không dám hấp thu sợ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả hiện tại những vấn đề này đều giải quyết thời gian năm năm lặng lẽ trôi qua phương hưu tám mươi tuổi hắn bằng vào cố gắng của mình còn có khôi đạo sở trường thiên phú trợ rút rốt cục trở thành kỹ nghệ thuần thục nhị giai định cấp khôi lỗi hát phong hưng cuối năm phương hưu mượn nhờ hát phong hưng cùng độc thủ kêu hai cỗ nhị giai đ ỉ n h cấp khôi lỗi cùng nhiều cỗ hai giai hạ phẩm cùng nhị giai trúng phẩm khôi lỗi đánh chết nhiều con nhị giai đình phong yêu thú thật đang hấp thu đầy đủ nước sát khí về sau cũng phát sinh d ị biến để hắn nhất cử bước vào võ thần cảnh hậu kỳ chương một trăm chín mươi hai học tập bài toán sở ra người tới chương một trăm chín mươi hai học tập bài toán sở ra người tới thật d ị biến cũng không có trái tim như thế rõ ràng thủy linh căn cảm ứng độ cũng không có tăng lên nhưng trên thực tế lại làm cho phương hưu thu nạp thủy linh khí tốc độ tăng lên trên diện rộng tương đương với cải thiện thể chất của hắn còn thừa lại phổi hấp thu kim sát khí gan hấp thu m ụ sát khí lá lách hấp thu đất sát khí nếu là ngũ hành sát khí viên mãn phương hưu hiện tại mặc dù mượn nhờ vạn linh huyết thần kinh bên trong bí thuật hấp thụ sát khí luyện thể nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn đi cũng không phải là luyện thể sĩ con đường nên tính là khí huyết võ đạo tam tuyệt cương kình tông sư chín mươi phần trăm hiệu quả phá cương hỏa sát thủy sát hắn cảm giác mình bây giờ thân thể trắng đến đáng sợ nói không chừng có thể một quyền đâm chết cùng da yêu thú lại hướng lên hẳn là thần thông lĩnh n ử ự phương hưu trong lòng đột nhiên có minh ngộ võ đạo cảnh giới tiếp theo sợ rằng sẽ đản sinh ra năng lực khó tin khi đó võ học hẳn là có thể sánh vai thượng tam phẩm kim đan tu sĩ tiểu thần thông ngũ hành sát khí hợp nhất hẳn là đủ để ứng đối huyết h ả i chân nhân văn thú huyết mạch chi lực phương hưu nhớ tới huyết thần tử thi triển huyết đạo bí thuật làm hắn toàn thân tinh huyết tần ẩn có thoát thể mà ra dấu hiệu hắn là dựa vào lấy trái tim năng lực đặc thù mới miễn cưỡng chấn áp toàn thân tinh huyết nếu là huyết h ả i chân nhân tự mình thi triển thần t h ô n g lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ vẫn là lại nhận ảnh hưởng vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị phương hưu năm năm này tốc độ tiến bộ rất nhanh đã trước đó một bộ phận chiến lợi phẩm tiêu hóa thành chiến lực nhưng hắn tiến bộ lại nhanh cũng còn cần thời gian trưởng thành liền sợ huyết hại chân nhân sớm khôi phục lại phương hưu đi ra tính thất phát hiện tô linh v ậ n không trong độc phủ hắn tiến về tiểu thuyền phong bái phòng tôn thị tổ tôn hai người không bao lâu tôn diệu lăng ra đón đã nhiều năm như vậy vẫn là bộ kia một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu nữ bộ dáng ghim hai cái lại đen lại thô lớn bíp bóc đôi mắt sáng l i ế c nhìn r u n g động lòng người phương đại thúc tôn diệu lăng hạ thấp người thi lễ bởi vì tô linh v ậ n quan hệ nàng đối phương đừng cũng thân cận rất nhiều không có trước đó ngang ngược gặp qua tiểu tôn đạo hưu ta tìm đến ra ra ngươi hắn giờ phút này nhưng tại trong độc p h phương hưu cười cười ra ra tại phòng đ i ệ hỏa chỉ đạo tô di l u y đan ta mang ngươi tới tôn diệu lăng đáp làm phiền phương hưu gật gật đầu đi theo tôn diệu lăng tiến vào động phủ hai người hướng phía động phủ chỗ sâu phòng địa hỏa đi đến phương hưu chú ý tới tôn diệu làng tu vi vẫn là trúc cơ một tầng tiểu tôn đạo hưu những năm gần đây phía trên tu luyện thế nhưng là gặp việc khó gì vì sao tu vi trì trệ không tiến nếu là có khó xử có thể tới tìm ta phương hưu mở miệng lo lắng như thế không có ta trước mấy thời gian tu luyện tới trúc cơ bảy tầng liền tán công một lần ta tu luyện tôn diệu lăng thuận miệng nói nói được một nửa đột nhiên dừng lại kịp phản ứng chính mình nói lỡ miệng thì ra là thế phương hưu bừng tỉnh trong lòng có chút giật mình địa phẩm âm linh căn tư chất quả nhiên cường hãn thời gian mười mấy năm liền từ trúc cơ một tầng tu luyện tới trúc cơ bảy tầng xem ra nàng tu luyện công pháp cũng cực kỳ đặc thù nghe nói một ít đặc thù công pháp có thể thông qua tán công đến để thăng phá cảnh tỷ lệ cùng ngưng đan p h ẩ m chất bất quá những công pháp này không có chỗ nào mà không phải là cho linh căn hữu dị thiên tài tu luyện giống vương hưu l o ạ i này coi như hắn thông qua pháp thân đem linh căn tăng lên tới địa phẩm cũng không dám tán công trùng tu càn khôn bắt tướng luyện thành pháp thân có, có tác dụng trong thời gian hạn định tính chỉ có pháp thân đại thành mới có thể vĩnh cựu giữ lại pháp thân hiệu quả bởi vậy phương hưu đối tôn diệu lăng công pháp cũng không có quá lớn lòng hiếu kỳ tôn diệu lăng dẫn hắn đi vào phòng địa hòa bên ngoài chỉ gặp phòng địa hòa cửa chính rộng mở tô linh vận thần sắc cực kỳ chuyên chú ngay tại thi triển pháp quyết thổi động đan lô tôn truyền đứng yên một bên chỉ là ngẫu nhiên tại thời khắc mấu chốt mở miệng nhắc nhở phương hưu cùng tôn diệu lăng bảo trì yên tĩnh phúc một lát sau đan lô bên trong truyền đến trầm đục dâng lên nhàn nhạt mùi khét lẹt thất bại tô linh vận thần sắc chán nản lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật trình độ luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược vẫn còn có chút miễn tô linh v ậ n đáp lúc này mới chú ý tới phòng địa hỏa bên ngoài phương hưu phương đại ca ngươi cái gì thời điểm tới vừa tới không lâu không nghĩ tới ngươi luyện đan thuật đã tiếp cận nhị giai thượng phẩm trình độ phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc năm năm này hắn khắc khổ nghiên cứu k h ô i lỗi thuật ngược lại là bỏ bê quan tâm tô linh vận bất quá hai người tất cả đều bận rộn chính mình chính sự cự ly nhị giai thượng phẩm còn xa cực kỳ tô linh v ậ n lắc đầu phương đạo h ư u là tìm đến lao phu lúc này tôn truyền mở miệng nói phương hưu trong lòng hơi động trinh trọng nói chính là phương mẫu có việc thương lượng mời đi nội điện một lần tôn đạo hữu mời hai người cùng nhau đi tới nội đ i ệ n tôn đạo hưu phải chăng đã thông qua b ó i toán đoán được phương m ô ý đồ đến phương hưu chủ động dò hỏi tôn truyền đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu nói ra lao phu trước mấy thời gian tâm huyết dâng trào bói toán đo lường tính toán kết quả phát hiện bên người người vận thế xuất hiện to lớn biến hóa sẽ cùng một vị khác người mang đại khí vận người sinh ra gặp nhau cắt hung khó liệu phương hưu hơi biến sắc mặt vị tiêu người mang đại khí vận người hẳn là chỉ huyết hải chân nhân không biết tôn đạo hưu có thể hay không là phương mộ bói toán đo lường tính toán một phen phương hưu trịnh trọng nói thuật bói toán huyền chi lại huyền mệnh số biến hóa quá lớn tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là lúc nào cũng biến hóa coi như lão phu hiện tại là phương đạo h ư u bói toán đo lường tính toán cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà xuất hiện hoàn toàn khác biệt vận mệnh tôn truyền dừng một chút huyện truyền cự tuyệt lấy hắn hiện tại tu vi trực tiếp mục tiêu minh sắc là phương h ư u bói toán đo lường tính toán kia là ngại m ệ n h quá dài là phương mô đường đột phương hưu thi lễ nói phương đạo h ư u nếu là thật sự nghĩ biết được mệnh số lão phu có thể dạy ngươi bói toán chi thuật tôn truyền đột như nói tôn đạo hữu nguyện ý giáo phương nào đó bói toán phương hưu có chút giật mình bói toán chi thuật đối tư chất yêu cầu cực kỳ hà khắc lao phu cũng không muốn một thân bản sự như vậy thất truyền chỉ bất quá liền sợ lao phu nguyện dạy đạo hưu chưa hẳn học được tôn truyền nói bổ sung bất luận kết quả như thế nào đều là phương mộ thiếu tôn đạo h ư u một cá i nhân tình phương hưu nghiêm mặt nói muốn nói ân tình phương đạo hưu thiếu ân tình đã có một cái s o ạ n chẳng biết lúc nào có thể trả tôn truyền vây dâu mà cười phương hưu kịp phản ứng do hỏi tôn đạo hưu muốn cho phương mộ làm cái gì ngược lại là thật có một chuyện muốn mời phương đạo hữu hỗ trợ bất quá việc này cần phương đạo h ư u lập xuống tâm ma thệ ngôn không thể để lộ bí mật lao phu mới có thể cáo chi tôn truyền nụ cười trên mặt giảm đi ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ chỉ cần là phương m ẫ đủ khả năng sự tình nhất định toàn lực tương trợ nếu là lực có thua ngày sau cũng sẽ nghĩ biện pháp làm được phương h ư u trong lòng nghiêm nghị cảm giác tôn truyền có chút thâm bất khả chắc Tốt, phương đạo hưu quả nhiên thẳng thán, ta Tôn truyền thần rất phương hưu nhiên không nhìn hòa hoãn rất nhiều. người. đạo quả lầm sắc phương hưu hỏi kém cỏi nhất muốn n h ị gia i đ ỉ n h cấp y theo lão phu ý tứ tốt nhất là chuẩn tam gia i y ê u đan tôn truyền nói chuẩn tam giai phương hưu giật mình tôn đạo hưu không khỏi cũng quá để mắt phương mô đi lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình tại phổ thông giả đàn tu sĩ thủ hạ bảo mệnh đã không thành vấn đề nhưng nếu là muốn đánh g i ế t giả đàn cấp y ê u thú vậy thì có chút miễn tưỡng bảo mệnh cùng đánh g i ế t còn có vô hại đánh g i ế t là ba cái khái niệm điểm này phương đạo hưu có thể yên tâm lão phu trong tay còn có một bộ chuẩn tam gia huyền xa liệt thổ trận đủ để vây rết chuẩn tam gia yếu thú tôn truyền tự tin nói chuẩn tam giai trận pháp. phương hưu ánh mắt khẽ biến cảm giác tôn truyền át c h ủ bài tầng tầng lớp lớp nhiều đến dùng không hết tôn đạo hưu không phải phương m ẫ không tin ngươi chỉ là lấy phương m ẫ tu vi cho dù có trận pháp tướng trợ chỉ sợ cũng khó đảm bảo không bị thương đi mặc dù phương hưu tin tưởng tôn truyền nói nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có lo lắng hành động này phong hiểm tương đối cao phương đạo hưu yên tâm lão phu cũng không phải là để ngươi hiện tại lập tức liền đi ngươi có thể đợi một cái thời cơ thích hợp tôn truyền thật sâu nhìn phương hưu sau khi chuyện thành công lão phu có thể đem một bộ này huyền xa liệt thổ trận bán cho ngươi chắc hẳn ngươi hẳn là rất cần một bộ uy năng trận pháp cường đại bảo vệ đa tạ tôn đạo h ư u chuẩn tam giai t r ậ n pháp chính là phương hưu cần có cấp độ này t r ậ n pháp cơ hồ sẽ không ở trên thị trường lưu thông phương ngô nguyện ý lập xuống tâm ma thệ ngôn phương hưu tại chỗ lập thệ biểu thị bất luận như thế nào sẽ không tiết lộ bí mật này lão phu nơi này còn có một số linh tài nghĩ mời phương đạo hưu hỗ trợ thu thập sau khi c h u y ệ n thành công lao phu có khát thâm t ạ tôn truyền thỏa mãn gật gật đầu lấy ra một cái danh sách giao cho phương hưu phương hưu nhìn thoáng qua danh sách nội dung bên trong linh tài lấy chuẩn tam giai làm chủ kém nhất đều là nhị giai thực phẩm thu thập lại độ khó không nhỏ phương ngô nhất định hết sức đi làm phương hưu thu hồi danh sách trịnh trọng thi lễ sau đó thời gian một năm bên trong phương hưu đi theo tôn truyền học tập bòi toán chi thuật đáng tiếc h á n bói toán tư chất không tốt chỉ là miễn cưỡng nhập môn tựa hồ khó thành đại khí bất quá hãn tại luyện khí cùng chế khôi phương diện kỹ nghệ vẫn như c ũ duy trì tương đối nhanh tiến bộ ngày này phương hưu từ lâm ra nơi đó nhận được tin tức chu quốc biên giới tây bắc k i n h thiên kiếm tông giới cờ thiên nguyên thành nửa năm sau đem cỡ lớn đấu giá hội đến lúc đó sẽ xuất hiện không ít tốt đồ vật trong đó có phương hưu trước đó mua qua nguyên tinh thiên nguyên thành có nguyên tinh bán ra vẫn là hỏa t h u tính phương hưu ánh m hắn tra xét một cái đấu giá hội mục lục bên trong còn có đồng dạng tôn truyền cần linh t à i cùng chế tác chuẩn tam giai khôi lỗi tài liệu chính tinh văn kim lại qua hai tháng phương hưu chuẩn bị lên đường tiến về thiên n g u y ê n thành một cái để hắn không tưởng tượng được khách nhân đến đến đại tuyển phong làm rối loạn hắn hành trình đại tuyển phong trên phương vân sương ngủ quần quận lướt đi một đầu to lớn chí mừng hình thể chừng hơn mười t r ư ợ n g chuẩn tam gia i yêu thú cho dù thu liễm linh áp hắn tán phát kinh khủng khí tức vẫn như cũ để đại tuyển phong trên cấm chế sinh ra kịch liệt ba động phương hưu cảm nhận được không đúng đi vào ngoài động phủ xem xét tật phong chuẩn trở đi một già một trẻ rơi xuống đại tuyển phong giữa sở tâm anh còn có phương hưu hơi b i ế n sắc mặt sở tâm anh bên người đi theo láo giả rõ ràng là giả đ à n nạ ổ tổ t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba t a m gia huyết mạch thu hoạch linh đan t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba t a m gia huyết mạch thu hoạch linh đan phương hưu tâm tư nhanh quay ngược trở lại nhưng cũng không dám thật đem một vị giả đàn chân nhân phơi tại bên ngoài động phủ dừng lại một chút về sau liền mở ra phía ngoài động phủ t r ậ t pháp từ chính điện đi ra ngoài gặp qua sở đạo hữu không biết vị tiền bối này là phương hưu tiến lên hướng về phía sở tâm anh chắp tay thi lễ ngược lại nhìn về phía nàng bên cạnh gầy còm láo giả người này thân hình g ầ y gò một bộ yếu đuối dáng vẻ nhưng lại tinh thần bắt thước sinh mệnh khí tức tương đối n ồ n g đậm chí ít còn có non nửa thọ nguyên phương đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sở tâm anh đáp lễ lại hướng phương hưu giới thiệu vị này là ta t ả n g tổ phụ cũng là sở g i a l á o tổ gặp qua sở tiền bối phương hưu thần sắc nghiêm nghị cung kính hành lễ g â y còm lao giả cười nhạt một tiếng lao phu sở vân tiêu phương tiểu hưu không cần đa lễ không biết sở tiền bồi giá lâm đại tuyên phong có gì chỉ giáo phương hưu ánh mắt liếc nhìn một bên tật phong chuẩn tật phong chuẩn khí tức cường đại không là bình thường chuẩ nhưng vương hưu bằng vào đối với sinh mạng khí tức nhạy cảm cảm ứng phát hiện tật phong chuẩn miệng có c ắ n thỏ sinh mệnh lực gần như khốc kiệt cảm thấy đối mục đích của hai người đã có mấy phần suy đoán phương đạo h ư u không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao sở tâm anh tiếp lời gốc dạ n g thất lễ mời phương hưu đem hai người mời đến chính điện p h ò n g trước tật phong chuẩn thu nhỏ thân hình cũng cùng nhau đi vào theo tô linh vận ra ngoài phương hưu khống chế hai cỗ nhất giai thượng phẩm hình người khôi lỗi dâng lên linh quả cùng linh trà chế tắc ngược lại là tinh xảo không nghĩ tới phương tiểu hữu tại khôi lỗi chi đạo trên rất có tạo nghệ sở vân tiêu nhấp một miếng linh trà đánh giá trước mặt khôi lỗi tiền bối q u a khen rồi văn bối tập luyện nhiều năm cũng chỉ là nhất dài khôi sư điểm ấy tạo nghệ thật sự là không đáng giá nhất tới phương hưu chắp tay nói ồ theo lão phu biết phương đạo hưu thu hoạch được khôi lỗi truyền thừa cũng không đủ mười năm có thể có như thế tạo nghệ đã cực kỳ không dễ sở vân tiêu mỉm cười nói quả nhiên phương hưu trong lòng hơi đ ộ n g phương đạo hưu ta hôm nay cùng t à n g tổ phụ đến đây là có một chuyện muốn nhờ sở tâm anh trực tiếp cắt vào chính đề sở đạo h ư u lời này ý gì phương hưu thần sắc nghi hoặc phương tiểu tử là lao phu muốn mời ngươi giút bật đ i u thật phong chuẩn đột nhiên miệng nói tiếng người bất quá phương hưu cũng không cảm thấy ngoài ý mớn chuẩn tam gia yêu thú đã có thể luyện hóa trong cổ hoành cốt cùng n h â n tộc tu sĩ sớm chiều ở trung phía dưới nắm giữ nhân tộc tiếng nói cũng không phải là việc khó lão phu vốn là số tuổi thọ gần trước đây ít năm lại thân chúng huyết đạo thần t h ô n g bây giờ huyết mạch gần như thoái hóa không còn sống lâu nữa nghĩ mời ngươi là ta kéo dài tính mạng thật phong chuẩn giải thích nói phương tiểu hưu chúng ta điều tra đến ngươi đã từng thụ nước tống tu sĩ huy thác đi đến triệu gia triệu gia triệu gia chủ thân chúng ta tu huyết hải chân nhân huyết đạo thần thống tu vi rút lui khí huyết suy、bại. nhưng là ngươi đi triệu ra một chuyến về sau triệu gia chủ không lâu liền khỏi hẳn nhưng có việc này sở vân tiêu trầm ngâm nói cái này văn bối chủ tu công pháp đối trị liệu loại này thương thế hơi có hiệu quả bởi vậy mới có thể làm dịu triệu gia chủ thương thế bất quá tật phong chuẩn tiền bối chính là chuẩn tam giai tu vi văn bối chỉ sợ là phương hưu mặt lộ vẻ khó xử mặc dù không biết rõ sở ra thông qua cái gì con đường điều tra đến việc này nhưng đã giả đàn chân nhân đều tự mình đến đây hắn cũng không tốt giả vờ nghê ngốc lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt một vị giả đàn chân nhân tự vệ không ngại nhưng nếu là lại thêm một cái chuẩn tam giai đại yêu chỉ sợ cũng lực có thua đương nhiên nơi đây chính là âm dương các quyền sở hữu cản quốc tu s i tiến vào t r u quốc lãnh địa tự dưng động thủ cũng dễ dàng gây nên sự cố song phương coi như đàm phán không thành động thủ khả năng cũng rất nhỏ bất quá phương h ư u vô ý lấy lòng giả đan chân nhân nhưng cũng không muốn trở mặt không sao phương tiểu h ư u hết sức lên i tốt lao phu sẽ từ bên cạnh hiệp trợ bất luận kết quả như thế nào sở ra đều thiếu nợ phương tiểu h ư u một cái nhân tình cũng có tạ lệ đem tặng sở vân tiêu không có vạch trần phương hữu chỉ là cấp gia hứa hẹn nếu như thế vậy văn bối chỉ có làm hết sức phương h ư u trịnh trọng nói theo lão phu điều tra huyết hải chân nhân xuất từ tần quốc u minh tông tu luyện chính là u minh tông chấn tông thần công vạn linh huyết thần kinh phong đạo h ư u thể nội huyết quang vòng xoáy hẳn là vạn linh huyết thần kinh bên trong ghi lại sinh tử kiếp bí thuật chỉ bất quá lão phu sử dụng nhiều loại đối phó huyết đạo thần thông bí thuật đều không thể tiêu trừ sinh tử kiếp ngược lại để sinh tử kiếp cùng phong đạo h ư u huyết mạch k h ó a kín không biết phương tiểu hữu trước đó là sử dụng loại phương pháp nào trợ giúp triệu gia tu sĩ tiêu trừ sinh tử kiếp sợ vân tiêu do hỏi thứ không dám d â dếm văn gối cũng không thể đ ư c tiêu trừ sinh tử kiếp mà là lợi dụng công pháp đặc tính đem sinh tử kiếp chuyển di phương hưu giải thích nói chuyển di sở vân tiêu thần sắc kinh ngạc phương hưu mặt lộ vẻ khó xử nói ra không tệ văn bối cũng không biết rõ cái gì sinh tử kiếp bí thuật chỉ biết rõ cái k i a đạo hết u y quan g vòng xoáy đối với sinh mạng khí tức phi thường mất cảm mà văn bối tu luyện công pháp đúng lúc là một thuộc tính mang theo hiệu quả trị liệu sinh mệnh khí tức tương đối nồng đậm một chút văn bối là lợi dụng công pháp đặc tính đem sinh tử kiếp hấp dẫn ra đến sau đó cung cấp một cái mới vật dẫn triệu ra ra chủ thể nội sinh tử kiếp cũng không có tiêu trừ mà là bị văn bối chuyển rời đến triệu gia tu sĩ triệu trường thanh thể nội kỳ thật văn bối sở dĩ khó xử là bởi vì quá trình này muốn tiêu hao đại lượng nguyên khí sẽ hao tổn văn bối tuổi thọ vì giúp triệu gia gia chủ c h u y ể n di sinh tử kiếp văn bối tiêu hao mười năm tuổi thọ tật phong chuẩn tiền bối tu v i cao hơn văn bối không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ mới được triệu định an đã chết triệu trường thanh là hắn hóa thân việc này không có chứng cứ vậy mà như thế khó giải quyết sở vân tiêu nhũ mày phương đạo hữu ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt ngươi chuyển di phong đạo hữu thể nội sinh tử kiếp tiêu hao tuổi thọ sở ra sẽ đền bù một viên tam giai diên thọ đàn cho ngươi ngươi thấy có được không sở v â n tiêu dừng một chút cấp ra đền bù phương án phương hưu nghe vậy ánh mắt hơi sáng tam giai diên thọ đàn có giá trị không nhỏ có thể duyên thọ ba mươi năm tạ hữu so đồng dạng giả đan nguyên tinh cũng đắt hơn điều kiện này ngược lại là không nhỏ thành ý như thế vậy văn bối liền đa tạ sở tiền bối tiền bối mời đi theo ta phương hưu tiến về linh t u y ể n chi nhãn chỗ tinh thất tiến vào tinh thất về sau phương hưu vô linh x u ồ túi thả ra một cái con bê con lớn nhỏ cự thử chi chi phong thử mới vừa xuất hiện liền muốn lấy lòng phương hưu đột nhiên chú ý tới bên cạnh tật phong chuẩn cùng sở vân tiêu lập tức dọa đến toàn thân lông tóc dựng đứng vội vàng trốn đến phương hưu sau lưng ôm chặt bắp đùi của hắn phong thuộc tính biến dị linh chuột sở vân tiêu liếc qua phong thử tiền bối văn bối cái này phong thử tiềm lực hao hết ngược lại là vừa vặn dùng để gánh chịu chuyện gì sau sinh tử kiếp phương hưu bắt được g i ấ u sau l ư n g hắn phong thử thì ra là thế phương tiểu h ư u ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn lao phu nhờ ơn sở vân tiêu thần thức q u á c qua do xét một cái phong thử huyết mạch khí tức miễn cưỡng đạt tới thượng Tật phong chuẩn nhìn xem phong thử sợ hai dáng vẻ cùng lại yêu thú hắn ngược lại là không có chút nào không đành lòng đi thẳng tới phương hưu trước mặt chi chi phong thử run lời bậy tiền bối xin chờ một chút phương hưu gật gật đầu mệnh lệnh phong thử không được phản kháng hắn đưa tay đặt ở tật phong chuẩn phần lưng bắt đầu chuyển vận pháp lực pháp lực vừa mới đi vào tật phong chuẩn thể nội phương hưu liền cảm nhận được một c h ố cường đ ạ i yêu lực ngăn trở pháp lực của hắn vận chuyển mặc dù tật phong chuẩn chủ động thu liễm yêu lực nhưng còn sót lại u y áp vẫn như cũ để phương hưu pháp lực vận chuyển chậm chạm yêu thú thể nội kinh mạch cùng nhân t ộ hoàn toàn khác biệt nhưng là đ bất quá yêu thú lấy huyết mạch vi tôn quá trình tu luyện là lấy đào móc huyết mạch tiềm lực làm chủ n ô n g đậm mục linh khí bắt đầu ở trong tỉnh thất tràn lan sinh mệnh khí tức tùy theo hiện lên quả nhiên không tầm thường s ở vân tiêu ánh mắt có chút chất động một lát sau tật phong chuẩn thân thể bắt đầu run dày lên yêu lực dần dần mãnh liệt bắt đầu tiền bối còn xin nhịn xuống phương hưu làm ra một bộ không thể thừa nhận yêu lực xung kích dáng vẻ biết rõ tật phong chuẩn thanh em trở nên trầm thấp khạc hẳn phản phất là cắn chặt h à răng phương hưu pháp lực tiến vào tật phong trần đan điển một viên tản gia cường đại linh áp màu xanh trên nội đan phương lơ lửng một đạo huyết quang vòng xoáy so trước đây triệu định a n thể nội huyết quang vòng xoáy lớn hơn đến tận gấp năm lần không thôi thời gian từng giờ từng phút đi qua từ ban ngày đến đêm tối lại từ đêm tối đến ban ngày phương hưu sắc mặt đỏ lên thái dương đổ mồ hôi thất khiếu dần dần chảy ra thiên huyết nhìn dị thường dữ tợn ngay tại lúc này phương hưu đột nhiên hét lớn một tiếng một bả nhấc lên phong thử đem huyết thân kiếp hút ra sau đó chuyển rời đến phong thử thể nội giờ phút này phương hưu mặt như dây vàng thân thể lung lay sắc đổ tại võ đạo tu vi đột phá đến võ thần hậu kỳ về sau hắn đ ố i thân thể lực k h ô n g chế tăng thêm một bước thu liễm khí huyết với hắn mà nói tính không được việc khó tiền bối may mắn không làm được bệnh phương hưu hướng về phía sở vân tiêu đau thương cười một tiếng phương đạo hưu đây là cực phẩm huyết nguyên đan sở tâm anh gặp phương hưu nguyên khí đại thương lúc này lấy ra một cái bình xứ đổ ra một hạt tản r a nồng đậm huyết khí tanh hương viên đan dược phương hưu tiếp nhận viên đan dược ngửa đầu ăn vào tiền bối thứ lỗi xin cho vãn bối điều tức một lát sinh tử kiếp quả nhiên rời đi tập phong chuẩn thanh âm mặc dù suy yếu nhưng lại ẩn ẩn có chú sở vân tiêu phóng thích pháp lực cùng thần thức dò xét tật phong chuẩn thân thể trong mắt lõe lên vẻ khác lạ tật phong chuẩn lúc này liền ra tính thất sở tâm anh cũng đi theo ra ngoài không cần một lát ngoài động phủ chuyển đến tật phong chuẩn tiếng gạo sở vân tiêu không có ly khai đợi cho phương hưu điều tức kết thúc hắn đưa tay tại bên hông sở một cái lấy ra một cái hộp ngọc phương tiểu h ư u đây là mời ngươi xuất thủ tạ lễ qua chút thời gian ta sẽ để cho tâm anh đưa tam giai、Diên、thọ đàn tới phương hưu mở hộp ngọc ra xem xét bên trong là một viên chuẩn tam giai thổ linh đan trước đó nghe tâm anh nói phương tiểu h ư u cần một viên chuẩn tam giai thổ linh đan lần này quá trình luyện đan thuận lợi. vừa vặn thêm ra một viên không biết rõ phương tiểu h ư u còn hài lòng đa tạ tiền bối phương hưu chắp tay thi lễ thu hồi hồ ngọc chuẩn tam giai thổ linh đan có thể tăng lên trên diện rộng nhị giai thổ thuộc tình yêu thú huyết mạch chi lực mặc dù địa long đã là địa phẩm huyết mạch nhưng phục d ụ n g chuẩn tam giai thổ linh đan có thể làm cho nó ngày sau đột phá tam giai quá trình thuận lợi hơn nếu như phương hưu yêu cầu thấp một chút chờ địa long đến nhị giai đình phong thậm chí có thể trực tiếp mượn nhờ thổ linh đan để địa long trở thành chuẩn tam giai đại yêu địa phẩm huyết mạch chuẩn tam giai địa long khẳng định so đồng dạng giả đàn chân nhân mạnh hơn một đoạn thậ tăng thêm phong tử h t h ể nội huyết thần kiếp ẩn chứa chuẩn tam giai đại yêu tật phong chuẩn huyết mạch chi lực nói không chừng cũng có thể đem phong tử h huyết mạch nhất cử đẩy lên địa phẩm phong thử tiềm lực không bằng địa lòng có thể giảm xuống tiêu chuẩn nếu như lấy chuẩn tam giai là mục m tiêu thậm chí có thể trước một bước đ ộ t phong c h một trăm chín mươi b ố thần thông thiên nhân trước một trăm chín mươi b ố thần thông thiên nhân ngụy thần thông cảnh sở vân tiêu cùng sở tâm anh cũng không ở lâu cưới lên tật phong chuẩn liền lì khai nhị tuyển sơn linh mạch phương hưu đưa mắt nhìn hai người một thú rời đi nụ cười trên mặt dần dần nhặt đi liền sở ra đều có thể cha được trên đầu của ta. h u y ế phương i hưu kích hoạt thiên m ạ n h thư ma thụ cấp tốc tại tinh thất mặt đất cắm rễ sinh trường dọc theo gai nhọn dây leo chầm rãi vào phong tử thể nội ma thụ hấp thụ huyết thần kiếp bên trong thuộc về huyết hải chân nhân khí huyết cùng dị ma huyết mạch trí lực lưu lại tật phong chuẩn yêu thú huyết mạch ngay sau đó phương hưu thi triển hành vân bố vũ thuật m à n g lớn sữa mây trắng sương ngủ h i ể n hiện dần dần đem toàn bộ tính thất đều cho bao phủ lại nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như thực chất phương hưu tiêu hao nửa năm tuổi thọ cường hóa ngụy thần thông chi lực phong thử thể nội cồn u bạo khí tức dần dần ổn định lại yêu lực tùy theo kịch liệt kéo lên một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua phong thử từ trong ngủ mê thức tỉnh chi chi nó ngạc nhiên phát hiện huyết mạch chi lực trên phạm vi lớn tăng cường tại thượng phẩm huyết mạch yêu thú bên trong có thể xưng định tiêm chi chi chi phong thử lúc này mới chú ý tới một bên phương hưu đầy mắt lấy lòng đi vào trước người hắn không tệ còn tính là không chịu t h u ố kém phương hưu gật gật đầu phong thử đang hấp thu tật phong chuẩn phong thuộc tính huyết mạch về sau đã có mấy phần trở thành đại yêu khí tượng nó mặc dù vừa mới tiến dai nhưng tản ra yêu lực khí hơi thở lại so trúc cơ năm tầng phương hưu còn muốn hơi mạnh một chút phương hưu pháp lực vượt qua cùng dai một mảng lớn trên thực tế pháp lực có thể so với trúc cơ bảy tầng phong thử huyết mạch cường hóa về sau không chỉ có thăng lên nhất dai thực lực còn có biến hóa về chất chỉ sợ đủ để cùng đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ、si、phân cao thấp yêu thú tiến dai từ một loại nào đó góc độ nhìn lại thật đúng là đơn giản thô bạo phương hưu không khỏi sinh lòng cảm khái huyết mạch đẳng cấp cao yêu thú chỉ cần một mực đào móc huyết mạch chi lực yêu lực liền sẽ không ngừng tăng lên có được bộ phận chân linh huyết mạch yêu thú chỉ cần không có nửa đường chết yểu đều có thể bước vào tứ giai mà h â n tộc nơi này liền xem như thiên linh căn tu sĩ cũng có tương đương một bộ phận không cách nào thành tựu nguyên anh đại đạo bất quá yêu thú là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch làm huyết mạch chi lực đào móc đến cuối cùng thời điểm yêu thú liền không được tiến thêm huyết mạch càng hy hi hữu thì càng khó tiếp tục cường hóa huyết mạch dân tộc hạn cuối cấp thấp hạn mức cao nhất lại là có vô hạn khả năng dân tộc trong lịch sử thậm chí có ngụy linh căn tu sĩ thành tựu hóa thần linh tôn phi thăng thượng giới ví dụ đương nhiên nếu để cho phần lớn người chọn đoán chừng sẽ có không ít người muốn đi yêu thú đào móc huyết mạch đường đi thời kỳ thượng cổ hóa hình yêu thú cùng nhân tộc thông hôn ngược lại là ra đời không gần một nửa người b á n yêu đặc thù tồn tại những n à y b á n yêu đã có thể đào móc huyết mạch chi lực lại có thể đản sinh linh căn b á n yêu có thể đồng thời đi huyết mạch con đường cùng luyện khí con đường đã từng đi ra hóa thần linh tôn chỉ bất quá theo tu tiên giới k ỳ biến thiên địa linh khí đại giảm bạn yêu dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đại cho đến hôm nay đã mai danh nhận tích đi thôi phương hưu dối xuất thủ vớt vớt phong t ử lông xù đầu phong thử không kịp chờ đợi ly khai tính t h ấ t tại nhị tuyển sơn linh mạnh phụ cận vui chơi phi nước đại tốc độ nhanh gần gấp đôi phương hưu âm thầm gật đầu phong thử tốc độ đã viễn siêu bình thường trúc cơ kỳ đoán chừng chờ nó đột phá đến nhị giai hậu kỳ tốc độ liền có thể gặp phải giả đàn chân nhân huyết mạch tăng cường đuối yêu thú ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng đã mất đi đạo thứ hai huyết t h ầ n kiếp huyết hải chân nhân thực lực sẽ tiến một b ư ớ c bị suy yếu nhưng hắn cùng ta liền càng thêm không chết không thôi phương hưu thả g a đ i ệ long cự ly nhị giai định phong còn thiếu một chút lần này đi thiên nguyên thành tham gia đấu giá hội ngược lại là có h u y ế thứ ả i c h nhất yêu thú sung kích tam giai huyết mạch thấp nhất muốn đạt tới thực phẩm huyết mạch phẩm cấp, cấp càng cao sát xuất thành công càng cao thứ hai có thể phục dụng tố nguyên đan loại này đặc thù đáng dưỡng tăng lên yêu thú nội đan phẩm chất tố nguyên đan chân quý trình độ có thể so với n h â n tộc tu sĩ ngưng đan lúc cần thiết ngưng tinh đan mà lại rất nhiều vật liệu càng thêm hy hữu thứ ba yêu thú phục dụng tinh phẩm ngưng tinh đan có thể đạt tới chính phẩm tố nguyên đan hiệu quả bất quá phương hưu hiện tại liền ngưng tinh đan vật liệu đều không có góp nơi nào sẽ ưu tiên thu thập linh sùng cần thiết đan dược đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi thứ tư chúc cơ tu sĩ có được chuẩn tam giai g i ả đan yêu t h ú chỉ sợ cũng lại nhận kim đan tu sĩ ngấp yêu thú mặc dù lấy huyết mạch làm chủ nhưng đột phá tam giai lúc cũng cần hấp thụ đại lượng linh khí ít nhất phải chuẩn tam giai linh mạch đến lúc đó hình thành thiên tượng không thể so với nhân tộc tu sĩ ngưng đan thiên tượng nhỏ bao nhiêu rất khó che giấu hai mắt người vẫn là từng bước một tới đi phương hưu thu hồi đ ị a long thú cho tô linh vận lưu lại truyền âm phù về sau lên đường tiến về thiên nguyên thành một tháng sau phương hưu vượt ngang chu quốc mấy chục vạn dặm c ư ơ n g vực đi vào biên giới tây bắc một tòa toàn thân màu vắng đất xưa cũ khí quyển thành trì đập vào mi mắt tọa lạc tại tây bắc cao nguyên quần sân trong phương hưu chậm rơi xuống đi vào tiên thành thành cửa ra vào bây giờ ở vào thời gian chiến tranh chính là trúc cơ tu sĩ cũng không thể từ trên trời vào thành chỉ có kim đan đại tu mới có đặc quyền phương hưu đi vào cửa thành lâu nhận lấy kình thiên kiếm tông tu sĩ ký cảng kiểm tra không hổ là chu quốc đệ nhất kiếm tông thành cửa ra và phụ trách đăng ký trúc cơ tu sĩ chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi phương hưu từ trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm khí đủ để địch nổi đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kình thiên kiếm tông vì c h ấ n trụ trang tử hẳn là sẽ chọn lựa một chút đệ tử ư tố nhìn cửa chính nhưng chắc chắn sẽ không để đệ tử tinh anh nhìn cửa chính chu quốc cùng cấp độ trúc cơ tu sĩ đoán chừng rất khó cùng kình thiên kiếm tông đệ tử tinh anh đ ị ợ h nổi phương hưu ngược lại là đối kình thiên kiếm tông kiếm đạo bí thuật càng thêm cảm thấy hứng thú vào thành đăng ký kết thúc phương hưu tiến vào thiên nguyên thành bên trong thành này quy mô so với thiên hòa thiên thành phải lớn ra hơn hai lần bất quá phồn hoa trình độ lại là không bằng thiên hòa thiên thành bởi vì thành này đồn t r ú đại lượng tông môn tu sĩ chính là biên giới tây bắc đạo thứ nhất phòng tuyến bây giờ ở vào thời gian chiến tranh trừ khi có cần phải đồng dạng tu sĩ sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này phương hưu tiến vào nội thành về sau đầu tiên là đi đến đan hà tông nơi ở tạm thời cho bạch ngọc lưu lại lời nhắn hai người lần trước thông tin vẫn là tại năm năm trước bạch ngọc chỗ đan hà tông hạ tại thiên nguyên thành bên trong không có sản nghiệp đan hà tông mặc dù cũng điều động tu sĩ đến tham chiến nhưng không phải chu quốc tông môn doanh địa tự a hồ tại thiên nguyên thành bên ngoài cụ thể vị trí phương hưu còn không rõ ràng cũng không tốt tùy tiện tiến về chỉ có thể trước chờ trụ sở tu sĩ thông chi bạch ngọc ngay sau đó phương hưu tiến về âm dương cắt ở chỗ này mở cửa hàng nghe n ó n g ngư vịnh vi tin tức cái gì ngư đạo hữu trọng thương phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống nguyên lai、like、ngư vịnh vi năm trước đột phá đến trúc cơ bệ tầng còn tại một trận tao nộ i chiến bên trong chém giết một tên cựu linh tông trúc cơ chín tầng tu sĩ từ đó danh tiếng vang xa bởi vì cựu linh tông trúc cơ tu sĩ bình thường chỉ có kình thiên kiếm tông bực này nguyên anh tông môn cùng cấp độ trúc cơ tu sĩ mới có thể đối phó ngư vịnh vi Vị xuất từ một cái không có nguyên anh c h â n quân cỡ trung tông môn vừa mới đột phá trúc cơ bệ tầng liền có như thế thần thông quả thực bất phảm nhất là nàng tu luyện đến nay vẫn chưa tới một giáp không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có thể ngưng kết kim đan nếu như tiếp tục bảo trì cái này tình thế thậm chí có thành cựu trần quân hy vọng nhưng mà cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ ngư vịnh vi ngọn gió quá thịnh năm ngoái bị lương quốc một vị giả đàn chân nhân để mắt tới may mắn được nàng sư tôn thẩm chân nhân cứu lúc này mới may mắn nhặt về một mạng nhưng cũng thân chịu trọng thương cho đến nay đều đang tu dưỡng bên trong thỉnh cầu đạo hữu thay ta đái cá khẩu tín cho ngư đạo hữu liền nói phương mộ ở trong thành chở hắn phương hữu hướng về phía cửa hàng t r ú c cơ nữ trưởng quỹ thì lễ một cái Cái này ngư sư muội đã hơn một năm không hề lộ diện nàng cụ thể tại cái gì địa phương chỉ có thẩm chân nhân biết được nữ trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử đạo hết sức liên tốt phương hưu lấy ra một cái bình xứ giao cho nữ trưởng quỹ nữ trưởng quỹ mở ra bình xứ phát hiện bên trong là một viên nhị giai dưỡng nhan đan trong mắt lập tức toát ra vẻ vui mừng nàng thu hồi bình xứ t r i n h trọng nói phương đạo hưu yên tâm ta nhất định đem tin tức đưa đến làm phiên đạo hưu phương hưu ly khai cửa hàng tiến về dưới khách sạn giường không biết do trận này đại chiến cái gì thời điểm có thể kết thúc phương hưu trong lòng hơi trầm xuống cùng hắn quan hệ thân cận người có không ít đều bởi vì phía sao tôm môn quấn vào trận chiến tranh này bây giờ lương quốc cùng năm nước minh đều có giả đàn chân nhân bỏ mình nếu như chiến sự tiếp tục thăng cấp hậu quả khó mà đ o á n trước sau ba tháng thiên nguyên thành cỡ lớn đấu giá hội đúng hạn mà tới phương hưu không có chờ đến ngư vịnh v ì cùng bạch ngọc h ồ i âm bất quá chiến trường bao quát lương quốc t r u quốc nguyên quốc ba quốc gia biên cảnh chiến tuyến tung hoành mấy vạn dặm phương hưu cũng không n ó n g nảy nói không chừng bạch ngọc bọn hắn hiện tại tiến vào nguyên quốc cũng khó nói phương hưu đi trước tham gia cỡ lớn đấu giá hội tốn hao hai vạn hạ phẩm linh thạch mua được một g ọ t hỏa thuộc tính giả đan nguyên tinh một g ọ t này giả đan nguyên tinh giá cao c h ó vót nhưng là phẩm chất cao hơn nghe nói là một vị những năm gần đây trọng thương không trị giả đan chân nhân lưu lại. vị này chân nhân vì cho hậu bối tử tôn lưu thêm tiếp theo chút nội tình cho nên sớm tiêu hao giả đàn nguyên khí tọa hóa chỉ vì lưu lại càng thêm tinh thuần nguyên tinh vỗ xuống hỏa thuộc tính nguyên tinh về sau phương hưu lại dùng một vạn hai ngàn khối linh thạch vỗ xuống một môn tên là sắt đan ngưng nguyên bí thuật môn này sắt đan ngưng nguyên bí thuật có thể mượn yêu đan bên trong yêu lực cùng sắt khí mở ra lối riêng lấy yêu đan thay thế kim đan tập tê kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành nhị giai đỉnh cấp yêu thú nội đan lại thi triển bí thuật đem năm viên yêu thú nội đan dung hợp n g n g kết chuẩn tam gia sắt đan s á t đan có thể thay thế giả đan cỡ ép đem c h ú c cơ đỉnh phong tu sĩ tu vi cất cao có thể so với giả đ a n tu sĩ cấp độ nếu như sử dụng chính là thuộc tính ngũ hành tam gia i yêu thú nội đan thậm chí có thể ngưng kết tam gia i s á t đan đem c h ú c cơ tu sĩ tu vi cất cao đến kim đan sơ kỳ sánh vai trung tam phẩm kim đan tu sĩ chỉ bất quá ngưng kết s á t đan tu sĩ thể nội lại không ngừng sinh ra s á t khí chuyện này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tôi nói đều sẽ cho nhục thân tạo thành gánh nặng cực lớn về sau là đừng nghĩ tiến giai ngưng tụ sắt đan tu sĩ mặc dù có thể thu được giả đàn cùng kim đan chân nhân tu vi thần thống nhưng là tuổi thọ lại sẽ không gia tăng bởi ấ t tụ sát đan về sau, cũng có thể thông qua hóa đan bí thuật hóa đi sát、đan. một kết quả, qua sau, ngưng đan cũng đan đan, lần nữa ngưng kết kìm đan đương nhiên, hóa đan độ khó không kém ngưng đan.、Hai、lần ngưng đan, độ khó cao hơn. đi độ độ hóa hóa hóa Hai cao về có khó khó bí b kìm kém vậy sắt đan ngưng nguyên bí thuật đối với có hy vọng ngưng đan tu sĩ tới nói đúng là gần cả sắt đan ngưng nguyên bí thuật xuất từ kình thiên kiếm tông chủ yếu là cho những cái k i a tiềm lực không đủ khó mà t ấ n thăng nhưng lại nghĩ trong khoảng thời gian ngắn gia tăng chiến l ự c tu sĩ chuẩn bị phương hưu tham gia song đấu g i á hội lại đợi một đoạn thời gian lúc này mới đạt được nữ trưởng quỹ hội âm ngư vịnh vi bây giờ ngay tại nguyên quốc dược vương cốc dưỡ thương không nên phải dậy d ư ỡ n vương cốc chính là nguyên quốc nguyên anh cấp đại thế lực trong cốc thái thượng trưởng lao chính là một vị tứ gia y sư trừ cái đó ra trong cốc còn có mấy kim đan cấp độ tam gia y sư về phần đan hà tông trụ sở bên kia cũng truyền về tin tức bạch ngọc ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ bí mật đồng hành còn có âm dương các mộc t h à n h tuyển cùng lâm thiếu vũ b ọ n người mắt thấy thời gian ngắn không có hy vọng nhìn thấy bạn cũ phương hưu lên đường bay trở về đại t u y ể n phong sau ba tháng hắn thành công đem hỏa thuộc tính nguyên tinh dung luyện tiến xích tinh kiếm bên trong xích tinh kiếm uy năng phóng đại tấn thăng làm nguyên thần pháp khí cản khôn bắt tướng trúc cơ thiên tầng thứ sáu phương hưu chậm chạp tăng trưởng tu vi giờ phút này cũng từ trúc cơ năm tầng bước vào trúc cơ sáu tầng về sau phương hưu bắt đầu tham lộ s á t đan ngưng nguyên bí thuật một năm sau tam hồn tụ n i ệ m quyết bước vào tầng thứ hai thần thức tại vốn có trên cơ sở tăng lên gấp đôi phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi hắn thần thức từ một trăm bốn mươi triệu tăng vọt đến hai trăm tám mươi triệu bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức mới một trăm n h triệu giả đàn chân nhân thần thức cũng mới bốn trăm linh t r i hưu phương hưu đều không cần đem tam hồn tụ n i ệ m quyết luyện đến tầng thứ hai viên mãn thần thức chỉ sợ cũng sẽ vượt qua giả đàn chân nhân nếu là lại thêm thượng thiên m theo a i tại thần thức chỉ sợ tiếp kim tới thiên nghiệm cái. ệ mệnh n thần cận bình thường đan Nghĩ phương này anh. thức tu hoạt thư, một t chỉ hưu kích khảo h lúc sợ sơ sĩ. ký đây, Về thiên mệnh thư thứ tư trang thứ hai ma hồn ra chỉ thần thức phương hưu thân thể chấn động mạnh một cái thần hồn chi lực kịch liệt kéo lên phương hưu thả ra thần thức động phủ cấm chế cùng trận pháp xuất hiện sóng nước trạng ba động tiểu tứ tượng trận cùng vân sơn đại trận bị phương hưu thần thức tùy tiện xuyên thấu một cố cường đại linh áp tùy tiện xuyên thấu một cố cường ạ i linh áp tùy tiện xuyên thấu một cố cường đại linh đ a sẽ đối với giả đàn chân nhân hình thành không nhỏ áp chế thân thức sau khi đột phá phương hưu liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện s á t đan ngưng nguyên bí thuật phía trên hai năm sau phương hưu thành công gom góp thuộc tính ngũ hành nhị giai đ ỉ n h cấp yêu thú nội đan chỉ bất quá hắn mở ra lối riêng đem s á t đan dung nhập ngũ tạng thâm can t ỷ phổi thận phân biệt hấp thu s á t khí lại qua ba năm phương hưu ngay tại hoàng tuyền sơn mạch bên ngoài săn giết yêu thú thân thể đột nhiên chấn động quanh thân cương kình chuyển đến bạo hưởng ngũ hành sắt khí thấu thể mà ra vờn quanh quanh thân trong linh hồn thiên mệnh thư tranh quang đại tắc võ thần c h i tư thần thông thiên nhân mệnh chủ phương hưu t ă m g giai mệnh cách thần thông thiên nhân phẩm giai m à u cam ngũ giai hiệu quả võ học của ngươi luyện đến đăng phong tạo cực thời điểm tự động lĩnh ngộ ngụy thần thông trí lực làm ngươi đặt chân thần thông lĩnh vực sẽ thu hoạch được thiên nhân cảm ứng có thể tăng lên ngụy thần thông cảnh chương một trăm chín mươi lăm vạn năm công lực phá pháp lĩnh vực chương một trăm chín mươi lăm vạn năm công lực phá pháp lĩnh vực theo ngũ hành sát khí tràn lan ra bên ngoài thần phương hưu thể nội cương kình cũng từ toàn thân bên trong t u ấ a cũng cùng ngũ hành sát khí chặt chẽ kết hợp tại quanh người hắn tạo thành một cái một trượng phương viên hơi mở lồng khí thật ở lồng khí bên trong phương hưu có loại không h i ể u cảm giác phản phất hắn có thể t r ư ờ n g không hết thể tam tuyệt cương k ì n h tông sư một trăm phần trăm ngụy thần thông một phần trăm hiệu quả ngụy thần thông lĩnh vực ngụy thần thông lĩnh vực tam tuyệt cương k ì n h cùng ngũ hành sát khí kết hợp tại trong phạm vi nhất định hình thành một cái có thể suy yếu ngũ hành bảo vật cùng thần thông nguy năng lĩnh vực cùng lúc đó đại khí vãn thành mệnh cách hào quan tỏa sáng đây là phương hưu cảm giác đan điền nơi hẻo lánh bên trong trường sinh chân nguyên cấp tốc bành trướng số lượng cùng chất lượng đồng thời tăng lên trên diện rộng trường sinh quyết tông sư một trăm linh ngụy thần thông một công lực bốn nghìn chín mươi năm một mươi nghìn năm hiệu quả phá pháp phá pháp trường sinh chân nguyên chất lượng tăng lên trên diện rộng có thể thôn phệ yếu tại tự thân pháp lực đối với chất lượng bằng nhau hoặc vượt qua tự thân pháp lực sẽ triệt tiêu lẫn nhau suy yếu ngũ hành bảo vật cùng thần thông huy năng tăng thêm triệt tiêu pháp lực cái này ha không chính là phá pháp lĩnh vực phương hưu vừa mừng vừa sợ ai nói luyện võ không bằng tu tiên lần này v ư t phá phương hưu cảm giác chính mình còn không có hoàn toàn bước vào vo đạo thần thông cảnh nhiều nhất tính ngụy thần thông nhưng thực lực vẫn như cũ tăng gọn chỉ cần có thể cẩn thận chính là đối đầu giả đàn chân nhân phương hưu cảm giác toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy lực lượng sợ là có thể một quyền đấm chết giả đàn chân nhân phá pháp lĩnh vực phía dưới giả đàn chân nhân nguyên thần pháp khí cùng pháp bảo hình thức ban đầu đều đem y năng đại giảm Này tiêu liền tại、so、sánh linh căn tông sư, 1%, tông linh căn hạn, hạn lúc một năm, tiêu trở tại thuật, điểm hiệu quả, lúc l so sư, sư, phá hóa Lincoln, Kim 21, Kim 31, nước hai sáu nước ba mươi sáu linh căn một t r ă bốn tám một năm mươi tám linh căn lửa bốn không lửa năm mươi linh căn đất hai ba đất ba mươi ba linh căn cũng tăng lên lần này đột phá ngụy thần thông cảnh ngũ hành linh căn toàn bộ tăng lên mười điểm một linh căn năm mươi tám điểm chỉ kém hai điểm liền đạt đến địa phẩm cấp độ tam văn của một pháp thân còn thiếu một chút đại thành đến lúc đó lại đem tăng lên mười hai điểm một linh căn bảy mươi điểm cảm ứng độ một linh căn trong địa linh căn đều xem như trung du trình độ trong một năm để của một pháp thân đại thành phương hưu ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn huyết hải chân nhân uy hiếp một mực để hắn như n h ẹ n ở cổ học bây giờ chân chính thu hoạch được giả đàn cấp độ chiến lược nếu là gặp gỡ huyết hải chân nhân coi như đối phương không phải phổ thông giả đàn chân nhân hắn cũng có sức đánh một trận húng chi huyết hải chân nhân đối với hắn hiểu rõ chỉ ở mặt ngoài mà phương hưu lại biết được huyết hải chân nhân nội tình người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là một cái tư chất phổ thông tiềm lực không cao nhưng am hiểu chiến đấu trúc cơ ba tầng tu sĩ tăng thêm nguyên thần pháp khí, cũng nhiều nhất có thể chiến thắng trúc cơ trung kỳ tu sĩ miễn cưỡng tại phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thủ hạ tự vệ cho dù là cùng hắn quan hệ tương đối thân cận người cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể cùng giả đàn chân nhân một trận、chiến. chúc cơ chín tầm đỉnh phong cùng phổ thông giả đàn chân nhân cũng có được mấy lần tranh lệch đối với phương hưu tới nói càng không đáng chú ý càng tốt có thể ngự a không phương hưu phát hiện chính mình có cùng loại giả đàn chân nhân năng lực có thể không nhờ và bất luận cái gì pháp khí cùng bí thuật ngự a không m à đứng giả đàn chân nhân cùng kim đan chân nhân có thể ngự a không chủ yếu là bằng vào kim đan cung cấp đan lực cái gọi là đan lực là kim đan diễn sinh ra một loại lực lượng có thể cường hóa kim đan cảnh giới uy áp cùng pháp lực uy năng kim đan phẩm chất càng cao đan lực liền càng mạnh kim đan tu sĩ thậm chí có thể không cần đọc thủ chỉ dựa vào đan lực cùng thần thức u y áp liền trọng thương một tên trúc cơ chín tầng đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng giả đan tu sĩ lại làm không được giả đan tu sĩ đan lực thông tạp tan giã lại không cách nào theo pháp lực tăng cường mà tăng lên nhiều nhất áp chế trúc cơ tu sĩ lại làm không được dựa vào đan lực để trúc cơ tu sĩ không cách nào phản kháng đối với đan thành trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm kim đan tu sĩ tôi nói bình thường sẽ không đem đan thành hạ tam phẩm giả đan tu sĩ coi như cùng giai đối đãi phương hữu võ đạo đột phá ngụy thần thông cảnh mặc dù không có ngưng đan nhưng hắn có thể mượn nhờ ngụy thần thông lĩnh vực không đạt tới cùng loại đan lực h hiện nhiên ngụy thần thông lĩnh vực cũng có thể suy yếu đan lực đối với hắn ảnh hưởng phương hưu khảo nghiệm một cái ngụy thần thông lĩnh vực hiệu quả sau đó thả ra phi trù ly khai hoàng tuyển sân mạch trở về nhị tuyển phong linh mạch sau đó thời gian bên trong phương hưu không ngừng mua sắm nhị gia linh mục để tô linh vận luyện chế u về mục đan võ đạo cảnh giới sau khi đột phá hắn hấp thu một linh khí tốc độ lần nữa tăng lên trước kia dự tính thời gian một năm luyện thành tam văn cổ mộc pháp thân bây giờ chỉ dùng tám tháng liền để cổ mộc pháp thân đại thành linh căn một năm tám n g h bảy mươi mục linh căn từ thượng phẩm tăng lên tới địa phẩm linh căn cảm ứng độ cao tới bảy mươi điểm phúc chốc phương hưu cảm giác thân thể như chút được gánh nặng t h ư ợ n như làm ở ra một loại nào đó gông cùng xiềng xích ở vào trung du địa linh căn vậy mà so đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn nhanh nhiều gấp ba phương hưu bỏ ra một tháng thời gian đối với so t r ê n lệnh phát hiện địa linh căn hấp thu linh khí tốc độ cùng linh khí chuyển hóa s u ấ t là thượng phẩm linh căn gấp ba trở lên cái này còn vẹn vẹn linh khí hấp thu cùng chuyển hóa trên lệnh địa linh căn tu sĩ tu luyện tiềm lực phá cảnh tiềm lực còn không có tính đi vào liền xem như đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn tu sĩ đối với ngưng kết trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm kim đan đều không có bất luận cái gì tăng thêm bởi vậy bọn hắn tại trúc cơ ký lúc không thể tùy ý phục d ụ n gia g tăng tu vi đan dược đồng thời cũng muốn tận lực phòng ngừa phục d ụ n g phá cảnh đan dược sợ tổn thương tiềm lực địa linh căn nhưng không có cái lo lắng này chỉ cần không phải dùng qua nhiều đan dược dẫn đến pháp lực p h ủ phiếm bình thường phục d ụ n g đan dược không tu luyện được sẽ tổn thương căn cơ cùng tiềm lực phổ thông địa linh căn đối ngưng đan tăng thêm đều có hai thành lại thêm chính phẩm ngưng tinh đan hai thành tỷ lệ cùng người tu luyện tự thân tiềm lực địa linh căn tu sĩ tại chuẩn bị đầy đủ tình hồn giới ngưng kết trung tam phẩm kim đan tỷ lệ thấp nhất đều có năm thành vân châu tu tiên giới trong lịch sử còn không có địa linh căn tu sĩ ngưng đan thất bại t i lệ chỉ bất quá có chút kẻ xui xẻo chuẩn bị không đầy đủ ngưng kết xuống tam phẩm kém đan trở thành địa linh căn xỉ n h ụ trước kia phương hưu tế luyện năm kiện bản m ệ n h pháp khí trong đó còn có hai kiện nguyên thần pháp khí tu vi chỉ có thể chậm chạp tăng lên bây giờ liền xem như năm kiện bản m ệ n h pháp khí toàn bộ tấn thăng nguyên thần pháp khí h ã n tu luyện cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng huống hồ càng khôn bắt tướng bên trong có ghi chép nếu như năm kiện bản m ệ n h pháp khí toàn bộ tấn thăng nguyên thần pháp khí sẽ tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện lại là nửa năm trôi qua phương hưu tám mươi bảy tuổi mục linh căn tăng lên tới địa phẩm về sau hắn không chỉ có tốc độ tu luyện phong đại học tập pháp thuật tốc độ cũng thu được rõ rệt tăng lên chế p h ù kỹ nghệ bước vào nhị giai thượng phẩm thời gian nửa năm phương hưu lại chế tạo ra một cái nhị giai đ ỉ n h cấp khôi lỗi nguyên bản còn kém lâm môn một cấp chế khôi kỹ nghệ cũng tăng lên tới nhị giai đ ỉ n h cấp đương nhiên tu tiên bách nghệ bên trong cũng không có nhị giai đ ỉ n h cấp t h u y ế t pháp bình thường đều xưng là chuẩn tam giai bất quá phương hưu chế khôi kỹ nghệ tăng lên hiện tại luyện chế nhị giai đ ỉ n h cấp khôi lỗi sát xuất thành công cao tới năm thành đã vượt ra khỏi nhị giai thượng phẩm phạm chủ hiện tại hắn đến chế tạo ra một bộ chuẩn tam giai khôi lỗi chế khôi kỹ nghệ mới có thể xưng là chuẩn chuẩn tam gia i khôi lỗi đối ứng giả đáng cảnh chế tác độ khó cực cao ự c c chế tác chi phí to lớn chế tác chuẩn tam gia i khôi lỗi vật liệu cơ hồ đều là chuẩn tam giai cùng tam giai thấp nhất phải dùng nhị giai đ ỉ n h cấp yêu thú tinh hồn làm chuẩn tam giai khôi lỗi hợp tâm muốn luyện chế gia huy năng cường đại chuẩn tam giai khôi lỗi tốt nhất vẫn là sử dụng chuẩn tam giai yêu thú tinh hồn chuẩn tam giai yêu thú so đ ồ n g dạng giả đàn chân nhân mạnh hơn một chút cũng không dễ chế ơ giống triệu gia già truyền chuẩn tam giai xích luyện xà khôi lỗi trước đây chế tác cố này khôi lỗi triệu gia tiên tổ là một vị giả đàn chân nhân nhưng hắn sử dụng khôi lỗi hoạch tâm cũng chỉ là nhị giai đình cấp chỉ là khôi lỗi vật liệu dùng chuẩn tam giai loại rắn yêu thú không xương nếu như không có tất yếu có rất ít tu tiên giả nguyện ý cùng cùng cấp độ cường giả chém giết cảnh giới càng cao càng tiếp cận trường sinh thời điểm tu tiên giả bình thường đều sẽ phòng ngừa không cần thiết tranh đấu giống vương hưu loại này tại trúc cơ cảnh giới liền có thể lực á p phổ thông giả đàn chân nhân tu tiên giả là cực thiểu số dị loại hiện tại ngược lại là có thể đi đông hải săn yêu phương hưu nhớ tới trước đây ít năm cùng tôn truyền giao dịch lấy h ắ n giả đan cảnh thực lực tăng thêm tôn truyền chuẩn tam giai chất pháp đủ để đánh giết chuẩn tam giai yêu thú tôn truyền mục đích là yêu đan mà hắn muốn tinh hồn cùng huyết n ụ c lân giáp theo như nhu cầu phương hưu đi ra động phủ tiến về tiểu tuyển phong bái phòng tôn truyền tiến vào tiểu tuyển phong về sau phương hưu trực tiếp cho thầy ý đ ổ đến phương đạo hưu chuẩn bị xong tôn truyền tựa hồ không nghĩ tới phương hưu sẽ chủ động tìm tới cửa phương m ỗ tu vi đình trệ trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đột phá lại mang xuống chẳng biết lúc nào mới có thể thực hiện hứa hẹn phương hưu trịnh thể nội pháp lực ba động tùy theo kéo lên trúc cơ sáu tầng phương đạo h ư u quả nhiên thâm t à n g bất lâu tôn truyền mặt lộ vẻ kinh ngạc đã phương đạo h ư u như thế thẳng thắn lao phu cũng liền không che che lấp lấp vừa vặn những năm gần đây lão phu tu vi cũng khôi phục một chút nói tôn truyền pháp lực ba động cũng bắt đầu kéo lên từ trúc cơ ba tầng một đường lên cao đến trúc cơ bảy tầng tồn tại mới vào trúc cơ hậu kỳ cấp độ lao phu nguyên bản tu vi chính là giả đáng cảnh bởi vì quá nhiều sử dụng bói toán chi thuật lúc này mới dẫn đến cảnh giới rơi xuống tu vi rút lui thì ra là thế cái tiêu ngược lại là van bối thất lễ phương hữu chắp tay thi lễ trong lòng ngược lại là tin mấy phần dù sao tôn truyền ngoại trừ bói toán chi thuật phù đan k h í trận tứ nghệ trình độ cũng không thấp phổ thông trúc cơ tu sĩ liền xem như thiên tư ưu dị đi nữa từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập cũng không có khả năng mọi thứ đều tinh thông cũng chỉ có chân nhân cảnh tu sĩ mới có kéo dài thọ nguyên đi nghiên cứu tinh tiến lấy giao tình của chúng ta phương đạo hưu không cần khách khí như thế tôn truyền cười cười h i a phương mỗi liền nhờ lớn phương hưu gật gật đầu tôn truyền nói hắn đã từng là giả đàn chân nhân h i a p ư ơ n g hưu có lý do hoài nghi hắn ban đầu tu vi là kim đắn cảnh bất quá chỉ cần tôn truyền không làm tổn hại chuyện của hắn là đủ rồi song phương tín nhiệm cơ sở coi như thâm hậu phương đạo hữu lần này săn g i ế t chuẩn tam gia yêu thú ta phải mang theo rượu lăng nha đầu kia cùng một chỗ không biết phương đạo hữu phải chăng có dị nghị tôn truyền lời nói xoay chuyển ồ đây là vì sao phương hữu hỏi chuẩn tam gia yêu thú nội đang đến mau chóng xử lý mới có thể phát huy hiệu quả cho nên rượu lăng tốt nhất đi theo chúng ta cùng một chỗ phương đạo hữu yên tâm ta cam đoan nặng sẽ không cản trở chính là tôn truyền nói bổ sung tôn đạo hữu nói quá lời ta ngược lại thật ra không có cảm thấy tiểu tôn đạo hữu sẽ cản trở phương hưu nói hắn đang thức tỉnh địa phẩm m ộ t linh căn về sau đã tự mình trải nghiệm qua địa linh căn tốc độ tu luyện lấy tôn diệu lăng âm thuộc tính địa linh căn đặc thù tư chất nàng hiện tại liền xem như tu luyện đến trúc cơ c h í n tầng phương hưu cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý m u ố n vậy là tốt rồi ta cái này liền thông chi diệu lăng nha đầu kia chúng ta mau chóng lên đường đi tôn truyền mặt lộ vẻ ý cười nói hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bước chân dừng lại nói bổ sung đúng rồi phương đạo hưu có một chuyện lao phu cần sớm cáo chi sang năm nhị tuyển phong linh mạch thời hạn mướn đến kỳ về sau lão phu liền không tục thuê lần này săn yêu về sau lão phu cùng d i ệ u lang liền chuẩn bị lưu tại hãn hải tiên thành đến lúc đó tại tiên thành phụ cận mướn động phủ tu luyện tôn đạo hưu không tục thuê phương hưu n a o nào lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới hắn đã tại đại tuyển phong tu luyện ba mươi năm lâu năm mươi bảy tuổi mướn linh mạch cấp hai bây giờ hắn đã tám mươi bảy tuổi sang năm nếu là tục thuê liền phải giao phó tiền mướn sớm tại mướn động phủ trước đó hắn liền từng có dự định tại tu vi đạt tới trúc cơ trùng kỳ hoặc hậu kỳ thời điểm dọn đi hãn hải tiên thành hiện tại đại tuyển phong từ tài nguyên c h i n đã không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện đông hải nhị gia yêu thú cùng chỗ sâu chuẩn tam gia yêu thú tôi có truyền tô tô cảm thấy bất đắc dĩ bộ dáng không bằng ta trở về cùng tô sư mội thương lượng một chút nhóm chúng ta lại làm ba mươi năm hàng xóm như thế nào phương hưu thử dò xét nói nếu có thể như thế kia tự nhiên là tốt tôn truyền ánh mắt có chút sáng lên vê dầu mà cười vậy thì tốt ta cái này trở về cùng tô sư muộn nói phương hưu gật gật đầu ly khai đập vụ. tôn truyền thì là tiến về tính thất đem tin tức này cáo chi tôn diệu lăng thật quá tốt rồi tôn diệu lăng thần tình kích động quanh thân tản mát ra pháp lực mạnh mẽ ba động nghiễm nhiên đã đạt đến chúc cơ kỳ cực hạn chú ý thu liễm khí thức đối với người mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất tôn truyền thần sắc nghiêm nghị hắn cũng không ngờ rằng tôn diệu lăng đối tô linh vận tình cảm thâm hậu như vậy khả năng cùng với nàng khi còn bé trải qua có quan hệ tô linh vận ra hiện đền bù nàng tại tình thương của mẹ cái này một khối thiếu thốn nguyên bản tôn truyền chuẩn bị các loại tôn rượu lăng hai lần tán công về sau liền mang theo nàng tiến về đông hải tu t i ê n giới m ư ợ n nhờ đông hải tu t i ê n giới tài nguyên mau chóng hoàn thành lần thứ ba tán công hiện tại phương hưu nguyện ý cùng một chỗ dọn đi hãn hải t i ê n thành cái kia có thể tiếp tục m ư ợ n nhờ mạng của hắn cách khí vận che giấu tung tích các loại hoàn thành lần thứ ba tán công lại tiến về đông hải tu t i ê n giới ngược lại là càng ổn thỏa một chút biết rõ tôn rượu lăng lộ ra rất vui vẻ ngươi nếu là có thể tại trong vòng ba mươi năm hoàn thành lần thứ ba tán công chúng t ô đến lúc đó chúng ta tiến về đông hải tu tiến giới lúc có thể mời tô đạo hư ta sẽ cố gắng tôn diệu tranh lệnh tràn ngập đấu trí chương một trăm chín mươi sáu di cư đông hải chương một trăm chín mươi sáu di cư đông hải bộ canh phương hưu trở về đại t u y ề n phong nói rõ với tô linh vận tình huống tô linh vận hỏi t h ă m phương hưu ý nghĩ biết được hắn cố ý thay đổi linh mạch ngược lại là rất nguyện ý tiếp tục cùng tôn thị tổ tôn hợp thuê vừa đến nàng cũng không nỡ cùng tôn diệu lăng phân biệt thứ hai nàng có thể thường xuyên hướng tôn truyền thỉnh giáo luyện đan thuật mặc dù tôn truyền không có thu nàng làm đồ nhưng trên thực tế nhưng lại có sư đồ tri thực nếu không tô linh vận luyện đan thuật cũng sẽ không ở ngắn ngủi ba mươi năm bên trong từ nhất giai thượng phẩm tăng lên tới nhị giai trung phẩm phương đại ca cái này cho ngươi tô linh vận trở lại chính mình bế quan tính thất lấy ra một cái cỡ lớn túi chữ vật giao cho phương hưu phương hưu tiếp nhận túi chữ vật thân thức d ò vào trong đó có chút giật mình đây là trong túi chữ vật lại không còn có ba vạn khối hạ phẩm linh thạch đây là ta gần nhất hai mươi năm luyện đan tích chữ tới linh thạch dùng để thuê linh mạch hẳn là đủ rồi tô linh v ậ n nói、Tốt. phương hưu dừng một chút những năm gần đây hắn tu luyện hòa luyện chế khối lỗi dùng hết đại lượng linh thạch sau đó muốn thay đổi linh mạch hắn còn chuẩn bị bán một chút c ự c phẩm pháp khí cùng hai giai hạ phẩm khôi lỗi hiện tại có linh thạch cũng là không cần vội vã bán những n à y đồ vật về sau phóng tới đấu giá hội chậm rãi gửi đấu t ậ n lực bán đi cao nhất giá cả phương hưu thu hồi túi chữ vật ngay sau đó vô bên hông túi chữ vật hắn lấy ra hai khối màu tím nhạt ngọc giản cùng hai con bàn tay lớn nhỏ mini bạch hổ đưa cho tô linh vận đây là nhị giai khôi lỗi tô linh v ậ n nhìn xem phương hưu trong tay mini bạch hổ tán phát trúc cơ linh áp không gọi thần sắc kinh ngạc nơi này là hai con cường hóa bản hai giai hạ phẩm bạch hồ khôi lỗi còn có nguyên bộ khống khôi quyết cùng một môn cường hóa thần thức c ô n g pháp tam hồn tụ n i ệ m quyết tầng thứ nhất những năm gần đây ngươi tu vi có chút đình trệ có thể nếm thử tu luyện thần thức c ô n g pháp thần thức cường đại đối phá cảnh có c h ỗ t ố t phương hưu nói tô linh vận tu vi đã tại trúc cơ ba tầng đỉnh phong thẻ năm sáu năm nàng linh căn chỉ là vừa mới tăng lên tới trung phẩm nếu như muốn giữ lại ngưng đan hy vọng tốt nhất đừng phục dụng phá cảnh đan dược quá quý giá ta bình thường đi ra ngoài có phong thử buổi tiếp không cần n h ữ n à y tô linh vẫn khẽ lắc đầu đây đều là ta luyện tập chi tác dùng vật liệu tương đối chất quý bán đi quá thua lỗ phương hưu lần nữa vỗ túi chữ vật thả ra một tôn cao chừng một trượng tám tay viên hầu khôi lỗi khôi lỗi bốn cái tay cánh tay cầm trong tay hai thanh trưởng c u n g nhặt c u n g cái tên bốn con khác cánh tay thì là nắm giữ hiện ra hàn mang t r ư ở n g mâu đây là nhị giai đ ỉ n h cấp b á t tí thần viên khôi lỗi bên trong gần cự ly sức sát thương cực mạnh phương hưu gần nhất mới chế tác thành công nhị giai đ ỉ n h cấp tô linh v ậ n cảm thụ được b á t tí thần viên đập vào mặt kinh khủng khí t ứ c lập tức hai mắt trở lên phương đại ca đây là chính người chế tác khôi lỗi nàng mặc dù biết rõ phương hưu những năm gần đây có nghiên cứu khôi lỗi thuật nhưng cũng không biết rõ hắn cụ thể tiến độ ta cũng không nghĩ tới ta tại chế khôi phía trên có một chút thiên phú phương hưu gật gật đầu một điểm tô linh vận nở nàng m ô i đỏ có chút khép mở muốn nói lại thôi cầm đi phương hưu đem hai con hai giai hạ phẩm bạch hổ khôi lỗi cùng ngọc giảng cùng một chỗ kín đáo đưa cho tô linh vận ngoại trừ bát tí thần viên khôi lỗi hắn trong túi chữ vật còn có trước đó chế tác nhị gia đình cấp h phong ứng khôi lỗi cùng kim quang báo khôi lỗi tăng thêm thu được mà đến nhị gia đình cấp độc thủ kiều khôi lỗi Hết thể 4 cái nhị cái g sau đó tô i linh ỗ đ vẫn tâm thần rung động nguyên bản nàng còn cảm giác chính mình luyện đan thuật tốc độ tiến l i bộ so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực sau đó tô linh vẫn lưu tại trong động phủ thu thập đồ vật phương hưu tiến về âm dương các nói rõ tình huống quyết định không còn tục thuê đồng thời hắn thông qua âm dương cắt cho ngư vịnh vi đưa đi thư tín về sau phương hưu trở về đại tuyên phong tô linh vận đã đem trong dược điền mặt trồng trọt linh dược toàn bộ phong tồn bắt đầu linh điền bên trong nhị giai huyết nha m ẽ còn kém chút năm thành t h ủ phương hưu trực tiếp tiêu hao mấy tháng tuổi thọ để hắn sớm thành t h ủ về phần ngư đường bên trong nhị giai đại thanh long linh ngư phương hưu ngoại trừ cả lớn cái khắc toàn bộ cho đ ị a long ă n nhị giai đại thanh long linh ngư để phương hưu thủy linh căn c ả ứng độ mãi mãi mà tăng lên bất quá năm điểm chính là hạn mức cao nhất phương hưu cùng tô linh vận thủy linh căn đều đã tăng lên về sau ăn lại nhiều đại thanh long cũng chỉ là tăng cường khí、huyết. thu thập xong động phủ về sau tô linh vận triệt hồi đại tuyển phong ngoại vi vân sơn đại trận nhìn xem động phủ chung quanh mây mù dần dần t ắ n đi tô linh vận thần sắc cảm khái hình như có không bỏ đây là cái thứ nhất ba mươi năm thoáng qua liền mất nàng không biết mình có thể hầu ở phương hưu bên người vượt qua mấy cái ba mươi năm đi thôi phương hưu không có bao nhiêu lưu luyến hướng phía tiểu tuyển phong phương hướng bay đi tô linh vận cuối cùng nhìn thoáng qua đại tuyển phong tìm tới tôn thị tổ tôn về sau bốn người đầu tiên làm một đường hướng nam phương hưu đi đến thiên lòng cốc lâm gia tìm được lâm gia mới nhậm gia chủ lâm hữu đức năm đó cái kia giữ lại dâu ngắn gậy go trung niên giờ phút này cũng thay đổi thành dâu dài lao giả bộ dáng văn bối lâm hữu đức gặp qua bốn vị tiền bối lâm minh tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phương h ữ u chắp tay lấy r a lưu cho lâm thiếu vũ thư tín phương tiền bối yên tâm văn bối nhất định đem thư tín đưa đến lâm hữu đức cung kính nói làm phiền phương h ữ u gặp lâm hữu đức câu nghệ bộ dáng hắn cũng không có quá nhiều hàn huyên chuẩn bị ly khai phương tiền bối đi thong thả lâm hữu đức một đường đem phương hưu mấy người đưa đến sơn trang cửa ra vào lúc này đâm đầu đi tới một cái trống quải trượng gậy còm lao giả tóc trắng t ơ dáng vẻ nặng n ề ngươi là phương hưu nghe nói ngươi là tìm đến thiếu vũ hắn thế nào lâm t ộ c trưởng phương hưu nhìn xem g ầ y còm léo giả thông qua pháp lực của đối phương ba động mới phân biệt ra hắn thân phận lâm tổn trí so với hắn đại nhị một ư ơ i tuổi tả h ư u hiện tại đoán chừng nhanh một trăm m ư ơ i tuổi phương hưu cảm thụ được lâm tổn trí thể nội ngày càng khô h é o sinh cơ đoán chừng hắn cũng liền thừa thời gian ba năm năm ta bảy năm trước đi qua một lần thiên nguyên thành mặc dù không có gặp lâm đạo h ư u nhưng hắn tựa hồ rất ta toàn phương hưu nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâm tổn trí gật gật đầu không khỏi có chút thất thần chống p h i trượng chậm rãi rời đi phương tiền bối tồn chí thúc trước kia đầu từng bị trọng thương bây giờ tuổi tác đã cao tu vi rút lui liền thần t r í đều có chút không quá tỉnh táo nếu có chỗ thất lễ ta t h a y h ắ n hướng ngươi tả lỗi lâm hữu đức vội vàng tiến lên không sao phương hưu khoát tay áo nhìn về phía lâm tồn chí còn x u ố n g thân hình trong lòng có chút thổ n thức tu tiên giả đại nạn sắp tới lúc chỉ sợ so phạm nhân cũng tốt không được bao nhiêu cung tiễn bốn vị tiền bối bốn người ngồi lên phi chu lâm hữu đức không người đưa tiễn nhìn qua phương hưu chừng hai mươi thân ảnh ánh mắt của hắn cực kỳ hâm mộ không vào chúc cơ trăm năm về sau trung q u là một b u i hoàng thổ ly khai lâm ra về sau phương hưu lại thuận đường đi đến một gia chuẩn bị nhìn xem trần p h ạ m tiến vào bích ba sơn trang một gia gia chủ ra đón người này nhìn hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ bề ngoài xấu xí mặt mày có mấy phần giống trần p h ạ m văn bối một kỳ gặp qua phương tiền bối người là một hiến chất phương hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc lần trước gặp một kỳ còn giống như là mười mấy năm trước khi đó một kỳ vẫn là một bộ thanh niên bộ dáng không nghĩ tới cái này coi như là trên một gia Gia chủ không nghĩ tới phương thúc còn nhớ rõ tiểu chất một kỳ lập tức hạ thấp tự thái phương hưu cười cười ta tìm đến trần h u y n đệ phụ thân hắn mấy năm trước trúc cơ sau khi thành công liền thường xuyên ra ngoài du lịch ba năm trước đây hắn ra ngoài về sau đến nay không có tin tức chuyển về ta cũng không biết do hắn đi nơi nào một kỳ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng thì ra là thế phương hưu gật gật đầu mở miệng trần a n nói trần minh đệ luôn luôn cẩn thận nghĩ đến hẳn là vô sự nói phương hưu chú ý tới một kỳ tu vi mới luyện khí bảy tầng liền hướng về phía tô linh v ậ n đưa mắt liếc ra ý qua một cái tô linh v ậ n v ỗ túi chữ vật lấy ra hai cái bình xứ đây là hoàng long đan hiền chất trong tộc sự vụ bận rộn tự thân tu vi cũng không thể rơi xuống phương hưu tiếp nhận bình xứ đưa cho một kỳ đa tạ phương thúc đa tạ phương di một kỳ hai tay tiếp nhận trĩu nặng bình xứ túi người hành lễ phương hưu cho trần phạm cùng một thanh t u y ể n lưu lại thư tín liền lặng lẽ rời đi bốn người rất nhanh liền tới đến biên cảnh thiên hỏa tiên thành sau đó đi ngang qua cả quốc đổi tới đông hải c h i tân hãn hải tiên thành phương hưu đi vào đan hà tông cửa hàng tìm được trưởng quỹ nô tiên h hướng hắn hỏi thăm thuê chuyện của linh mạch nô tiên biết được nguyên do về sau lập tức tiến về nội thành nửa ngày sau liền dẫn tới có quan hải đạo linh mạch tin tức trước mắt hãn hải tiên thành hướng ngoại giới cho thuê hải đạo linh mạch có ba tòa trong vòng vạn dặm nội hải hải vực có một tòa nhị giai trung phẩm linh mạch một vạn năm ngàn dặm đến hai vạn dặm ở giữa gần biển hải vực có một tòa nhị giai thượng phẩm linh mạch trừ cái đó ra hai vạn năm ngoài ngàn dặm ngoại hải hải vực có một tòa nhị giai đỉnh cấp linh mạch ngoại trừ linh áp không đủ để bên ngoài hạch tâm khu vực nồng độ linh khí tiếp cận chuẩn tam giai linh mạch ba tòa hải đảo linh mạch giá cả không kém nhiều đương nhiên sở dĩ có thể như vậy là bởi vì ngoài vạn dặm nội hải hải vực ở vào hãn hải tiên thành bảo hộ phạm vi bên trong c ộ n thêm bên trên cũng có rất nhiều đội săn yêu ẩn hiện cho nên tính an toàn tối cao gần biển phạm về phần ngoại hải hải vực thường xuyên sẽ xuất hiện nhị giai trung phẩm thậm chí nhị giai thượng phẩm yêu thú nếu như không có cường lực trận pháp bảo vệ rất có thể cho yêu thú đưa đồ ăn mặt khác nếu như buộc phát thú triều ngoại hải khu vực đứng núi triệu xảo phương hưu cùng tôn truyền thương lượng một cái cuối cùng quyết định mướn ngoại hải hải vực nhị giai đỉnh cấp linh mạch ngày thứ hai bọn hắn liền tìm được hãn hải tiên thành chấp sự cùng nhau đi tới hải đảo linh mạch thực địa khảo sát sau đó ký xuống linh thế toàn bộ quá trình chỉ dùng bốn ngày thời gian phương viên trăm dặm hải đảo linh mạch trung tâm có có sắn độ phủ tôn truyền tại đ ộ n phủ ngoài m ư ơ i dặm lại mở ra một tòa mới đậu phủ. một tháng sau tô linh vận lưu thủ độ phủ phương hưu cùng tôn truyền tôn diệu lăng cùng nhau đi tới ngoại hải hải vực săn yêu lần này vì săn giết chuẩn tam gia yêu thú bọn hắn một mực xâm nhập ngoại hải bà vạn dặm khu vực nửa đường gặp mấy cái nhị giai định phong cường đại yêu thú trải qua nửa năm tìm kiếm về sau rốt cục tại đáy biển tìm được một cái chuẩn tam giai hải vương xả h à n g động chương một trăm chín mươi bảy chém giết đại yêu địa long xung quang chương một trăm chín mươi bảy chém giết đại yêu địa long xung quang phương hưu cùng tôn truyền nằm ở đáy biển một chỗ dốc đứng phía trên nhìn về phía tiến về bên trong vùng bình nguyên ở giữa đánh biển tôn truyền cầm trong tay một viên bàn tay lớn nhỏ màu xanh đầm vải rắn cùng một khối hai thước phương viên vỏ rắn lột hướng về phương hưu truyền đồng nói phương đạo hưu tiến về xác nhận hải vương xà xào h u y ệ t phương hưu nói ra tôn đạo hưu ngươi đi bố trí trận pháp ta nghĩ biện pháp đem hải vương xà dẫn ra chuẩn t a m gia yêu thú trí tuệ cực cao ự c c như muốn đem hắn dẫn tới trên mở, chỉ sợ không phải chuyện dễ tôn truyền trầm ngâm nói vậy liền tại đáy biển bố trí trận pháp giải quyết nó phương hưu nói huyền sa liệt thổ trận tại đáy biển không cách nào lâu cầm một khi phát động nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được tôn truyền gật gật đầu cái này không có vấn đề phương hưu tự tin nói vậy thì tốt lão phu cái này liền đi bố trí chờ đến trận pháp bố trí xong lão phu sẽ bóp nát ngọc phủ thông biết rõ bạn tôn truyền nghe vậy từ trong ngực lấy ra một khối thuần màu trắng ngọc phủ đưa tới phương hưu trong tay Ừm. phương hưu tiếp nhận ngọc phủ tôn truyền nhẹ lướt đi rất nhanh liền chạy ra phương hưu thần thức phạm vi cảm ứng bất quá chuẩn tam gia i trận pháp vi năng cường đại bố trí động tính không nhỏ vì để tránh cho hải vương xà phát hiện nó i ít muốn cách xa nhau mười dặm bố trí trận pháp ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau phương hưu trong tay ngọc phủ hơi chấn động một chút từ giữa đó xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết cùng lúc đó hắn thông qua ngọc phủ cảm ứng được mặt khác một viên ngọc phủ chỗ phương vị phương hưu v ô linh sủng túi một đầu giống như dao giống như ngạc ba trượng long thú xuất hiện tại phương hưu bên cạnh thân địa long vừa mới hiện thân liền cảm nhận được nước biển bên trong tàn ra đại yêu khí tức cho nó mang đến áp lực cường đại người đi chỗ đó ngoài động phủ khiêu khích đưa nó dẫn tới ta chỗ vị trí phương hưu hạ lệ địa long truyền đến tâm tình bất an bất quá vẫn là c h ậ m dai h ư ớ n g phía phía trước bình nguyên r á n h biển chỗ bơi đi chỉ là một bức kia ba trở về tư thế có loại một đi không trở lại h u á n cảm giác có thể ăn được hay không trên đại yêu huyết l ụ liền nhìn chính ngươi ta ở phía sau chờ ngươi. p hải ư Hưu ơ n n g vương xà trừng mắt vạc nước đồng dạng lớn nhỏ thụ đ ộ n g tựa hồ cảm ứng được địa long thể nội tinh thuần địa phẩm huyết mạch trở nên kích động dị thường giống địa long dọa đến liều mạng hướng phía phương hưu phương hướng chạy trốn tốc độ nhanh chóng vậy mà cái sau vượt cái trước không bao lâu liền đổi kịp phương hưu thốt ra hỏa phương hưu khỏe miệng giật một cái t h â n thức mò về sau lưng hải vương x ả lần này hắn thành mồi ông phương hưu phóng thích thể nội tam tuyệt cương kình cùng sát khí ngũ hành sát khí vừa ra nguyên bản tại dưới nước cảm nhận được cường đại t h ủ y áp cùng lực càn lại cấp tốc yếu bớt không cần phóng thích pháp lực chống cự cũng có thể tới lui tự nhiên phương hưu thân hình chấp liên tục cưới lên địa lòng hướng tôn chuyển phương hướng tiến đến ầm ầm sau lưng đột nhiên truyền đến sấm xét đồng dạng tiếng oanh min một đạo màu xanh đậm cổ sáng từ hải vương xả trong miệng b ắ n ra đánh thẳng phương hưu cùng địa long giống địa long né tránh không kịp đ ề u sợ h ã i gầm thét trong nháy mắt tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một cái màu vàng đất vòng bảo hộ giang d ắ c màu xanh đậm cổ sáng đánh vào vòng bảo hộ phía trên vòng bảo hộ lên tiếng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng địa long cũng d ư ớ i cố cự lực này hướng phía càng xa phương hướng b ắ n ra mắt thấy vòng bảo hộ v ỡ n vụn p ư ơ n g hưu lúc này tan hợp thể bên trong tam tuyệt cương kình ngũ hành sát khí trường sinh trân nguyên ba hợp nhất tại bên ngoài thân ba trượng phương viên khu vực phóng thích phá pháp lĩnh vực đem chính mình cùng địa long bảo vệ ở trong đó ông màu xanh đậm cột sáng bên trong ẩn chứa kinh người thủy thuộc tính yêu lực cỗ này yêu lực bị áp suất đến cực hạn buộc phát trong n y mắt đủ để cho một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thụ trọng thương độ cao cố động không thể phá vỡ yêu lực tại phá pháp lĩnh vực suy yếu d ư ớ i trở nên lòng lẻo t ă n giã hân cuối cùng lại bị pha loãng uy năng đại giảm ứng đối giả đan cảnh công kích cũng không khó phương hưu cảm thụ được tam tuyệt cương kình ngũ hành sắt khí trường sinh chân nguyên tiêu hao loại trình độ này công kích hắn còn có thể tiếp được nhiều lần đủ để tiến hành đánh lâu dài bất quá nếu như là kim đan chân nhân toàn lực công kích chỉ sợ cũng lực có thua ông Địa hơn một mươi dặm cự li phương hưu cùng địa long chớp mắt đã tới một người một thú rất nhanh liền xuất hiện tại một tòa đáy biển phía trên thung lũng lúc này cảm nhận được đáy biển to lớn yêu lực ba động tôn truyền từ đáy biển tròng sơn cốc xuất hiện tiến lên đón phương đạo hữu làm sao nhanh như vậy tôn truyền thần sắc kinh ngạc hắn mới vừa vặn bố trí tốt trận pháp phương hưu liền đem hải vương xà dẫn đến đây bất quá hắn rất nhanh liền chú ý đến phương hưu dưới thân địa long trận pháp bố trí xong phương hưu thả ra thân thức nhưng không có tại trong sơn cốc dò xét đến trận pháp tồn tại hết thầy thỏa đáng tôn truyền á p điện nhanh vào trận đi phương hưu thúc giục nói thân hình của hắn cấp tốc nổi lên ẩn nấp tung tích sau đó để địa long đi theo tôn chuyển vào trận ầm ầm hải vương xà truy đến sơn cốc đồng dạng cũng không phát đương n i ệ m có gì khác giả ông sơn cốc chu vi đột nhiên dâng lên một cái màu vàng đất lồng ánh sáng áp lực cường đại từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà tới hải vương xà phát g i á c được không đúng thân hình phóng lên tận trời nhưng mà vẫn là c h ậ một m bước màu vàng đất lồng ánh sáng khép lại phương hưu ở vào huyền xa liệt thổ trận phía trên chỉ gặp giữa sơn cốc phản g phất dâng lên một cái to lớn vỏ t r ứ n g hình màu vàng đất lồng ánh sáng đại lượng nước biển bị trận pháp đánh ra tại trong sơn cốc tạo thành một cái không có nước biển bịt kín không gian vô số màu vàng kim cắt đùi c h ố n g rông xuất hiện hướng phía ở giữa hải vương xà tụ lại mà đi đinh đinh đinh đinh đinh thanh thúy trói hai tiếng ma sát âm liên miên bất tuyệt t không cần một lát ở vào trung tâm trận pháp hải vương xà liền bị màu vàng kim cắt đùi bao phủ phát ra thống kh lúc này to lớn màu xanh đậm cổ sáng từ màu vàng kim cắt bụi bên trong phá vòng vây đầy trời màu vàng kim cắt bụi bị cổ sáng lôi cuốn hung hăng đâm vào trận pháp phía ngoài nhất lồng ánh sáng phía trên tạo thành một cái hoảng l a m giao nhau sóng nước chạm gọn sóng trận pháp mặt ngoài lồng ánh sáng kịch liệt rung động nhưng theo hoảng l a m giao nhau gợn sóng khuyết t á n ra cuối cùng vẫn ổn định lại thật mạnh trận pháp vậy mà có thể phân tán công kích phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi cái này huyền xa liệt thổ trận so với hắn dự đoán mạnh hơn hải vương xà công kích mặc dù là tập trung một điểm nhưng trận pháp hình thành lồng ánh sáng lại là liền thành một khối đem nguyên bản tập trung lực lượng phân tán đến toàn bộ trận pháp chỉnh thể phía trên phòng ngừa bị lấy điểm phá diện hải vương xà như nghĩ phá vây chỉ có tập trung toàn bộ lực lượng phóng thích vượt qua trên trận pháp h ạ n công kích mới có thể nhất cử phá vây đương nhiên nhìn dễ dàng làm rất khó hải vương xà thả ra màu xanh đậm cầu sáng tiêu tán màu vàng kim cắt đuổi lần nữa đưa nó bao vây lại bên ngoài thân lân phiến liền bị màu vàng kim cắt đuổi đánh bóng đánh mỏng chặt chẽ dán vào làn ra lân phiến cũng tại màu vàng kim cắt đuổi cọ giữa dưới, lộ ra khe hở. n hải ỏ bé màu vàng kim vàng đuổi cắt dọc theo h vương xà lần phiến nó, khẽ hở, chui vào da của nó, cho đến chui của vào cho da xâm nhập y thống nục vân ra. T. ả i vương xà t h khổ gào thét toàn thân chảy ra màu đỏ rực màu rắn triệt để khơi dậy hung tính nó trong miệng không ngừng phun ra màu xanh đậm của sáng tách ra kinh người yêu lực trong lúc nhất thời đem quanh thân màu vàng kim cắt đ u ổ i toàn bộ s u a tan yêu thú chính là yêu thú phương hưu âm thầm lắc đầu cứ như vậy hắn đều không cần toàn lực xuất thủ mặc dù chuẩn tam ra yêu thú có tương đối cao trí tuệ nhưng yêu thú đối với nhân tộc trận pháp lại cũng không hiểu rõ không cách nào giống phương hưu dạng này rất mau nhìn xuất trận pháp phương pháp phá giải hải vương xà dạng này lãng phí yêu lực xua tan màu vàng kim cắt đ u ổ i công kích sớm muộn sẽ bị mái chết ông lại qua một lát phương hưu phát hiện trận pháp mặt ngoài lồng ánh sáng dần dần co vào đồng thời linh áp xuất hiện yếu b ấ t dấu hiệu hắn lúc này vỗ túi chữ vật thả ra bắt tí thần viên hát phong hương kim quang báo ba con k h ô i lỗi ba con nhị gia i đ ỉ n h cấp k h ô i lỗi viễn trình cận chiến không thập tam vị nhất thể công kích đến hải vương xà lực lượng bị cấp tốc tiêu hao nhất là mới vừa rồi bị hải vương xà theo đuổi không bỏ địa lòng giờ phút này cũng không ngừng tại viễn trình q u y dối một khác đồng hồ về sau hải vương xả phát ra t h ê lương không cam lòng gào thét mình đầy thương tích ngã xuống trong sân cốc cùng lúc đó huyền xa liệt thổ trận hình thành màu vàng đất lồng ánh sáng cũng biến thành mỏng manh vô cùng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tu tiên tứ nghệ cùng cấp độ trận pháp sư v i n h viễn là tôn quý nhất quả nhiên không có đạo lý phương hưu bay vào trong trận pháp ba bộ khôi lỗi đều chỉ tiêu hao trừng phân nửa linh thạch ngoại trừ kim quang báo khôi lỗi nhận tổn thương bắt tí thần viên cùng hắc phong ứng khôi lỗi đều là hoàn hảo không chút tổn hại nếu như không có trận pháp gia trì coi như hắn lại dùng trên độc thủ kiêu bốn cái nhị gia định cấp khôi lỗi thế xuất, lại thêm cũng phương hưu n cười nói phương đạo hưu quá khiêm tốn tôn truyền như có điều suy nghĩ bất quá cũng không hỏi nhiều tôn đạo hưu vẫn là sớm đi lấy nội đan đi ngươi không phải nói tiểu tôn đạo hưu vội vã sử dụng sao phương hưu mở miệng nhắc nhở cũng đúng tôn truyền lấy ra một kiện ngự thần bình pháp ký trong miệng nói lẩm bẩm nguyên bản mất đi sức sống hải vương xà đột nhiên run lên một đạo rút nhỏ vô số lần tinh hồn từ trong thi thể bay ra bị thu vào ngự thần trong bình đạo hưu đã tinh thông chế khôi chi thuật đầu này hải vương xà tinh hồn hẳn là đối ngươi có tác dụng lớn tôn truyền đem ngự thần bình ném cho phương hưu đa tạ tôn đạo hưu phương hưu cũng không có k h á c h khí ngay sau đó tôn truyền xé ra hải vương xà phân bụng từ đó lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ màu xanh đậm nội đan nội đan tản ra cường đại linh áp nhị giai nội đan cùng chuẩn tam giai nội đan quả nhiên có chất khác nhau tôn lấy đi nội đan xem chừng phong tồn về sau bắt đầu xử lý hải vương x à còn thừa bộ phận hải vương x à răng là hắn toàn thân cứng rắn nhất bộ phận có thể dùng đến luyện chế đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí hoặc pháp bảo hình thức ban đầu phương hưu cùng tôn truyền một người phân đi một nửa về phần da rắn lân giáp huyết n ụ tôn truyền chỉ cần non nửa còn lại về phương hưu sau cùng hải vương x à khung xương cũng về phương hưu tất cả lần này chế tác chuẩn tam giai xích luyện x à khôi lỗi tài liệu chính có phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng chế tác chuẩn tam giai khôi lỗi chi phí to lớn hiện tại có hải vương xả tinh hồn cùng hoàn trình khung xương hắn có thể tiết kiệm đi đại lượng linh thạch. nếu là không truy cầu chuẩn tam giai khôi lỗi uy năng tối đ ạ i hóa cỗ này hải vương xà khung xương đủ để chế tác hai cỗ chuẩn tam giai xích luyện xà khôi lỗi nhiều một lần thất bại giữ g ố c cơ hội để phương hưu có thể yên tâm lớn mật đi làm hai người mục đích đã thành t lại đi một chuyến hải vương xà hang động ở bên trong tìm được mấy cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật cùng một chút yêu thú hải cốt bọn hắn ly khai biển sâu đ á y biển đối diện đụng phải tại mặt biển lược trận tôn diệu lăng ra ra phương đạo hưu yêu thú đâu đã giải quyết phương hưu nói nhanh như vậy liền giải quyết cái này đều dựa vào phương đạo h ư u tôn truyền đ áp chúng ta trở về rồi hay nói ba người thẳng đến ngoại hải thanh long đ ả o linh mạch mà đi đường về trên đường ba người lại gặp một cái nhị giai đỉnh cấp hải vương bối tôn diệu lăng hơi phế đi một phen công phu đem nó chém giết ba người trở lại thanh long đ ả o tôn truyền mang theo tôn diệu lăng tiến vào đậu phủ hiển nhiên là đi xử lý hải vương xà nội đan phương h ư u cũng trở về đến đậu phủ hắn lưu lại một phần nhỏ hải vương xà huyết đục còn lại đại bộ phận đều cho l i ệ long về sau hắn mượn nhờ tiên thiên chân hỏa bắt đầu tinh luyện hải vương xà không xương lân phiến cùng răng cứ như vậy c h ọ n vẹn qua thời gian nửa năm phương hưu mới sơ bộ tinh luyện xong những tài liệu này địa long đang ăn hạ hải vương xà huyết đ ụ c về sau cũng không để cho phương hưu thất vọng địa long huyết mạch chi lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên nhưng là yêu lực rõ rệt tăng lên đã bước vào nhị giai đình phong phương hưu trải qua một phen suy nghĩ về sau tiến về tôn truyền độc phủ phương đạo hưu thế nhưng là vì nát đất huyền cắt trận mà đến tôn truyền cười hỏi thăm hắn đáp ứng ban đầu sau đó đem nát đất huyền cắt trận bán cho phương hưu việc này không nội phương m ỗ này tới là có một chuyện muốn nhờ phương hưu trịnh trọng nói phương đạo hưu cứ nói đừng lại tôn truyền dừng một chút phương m g ô muốn cho điệu long tại thanh long ở trên đảo xung kích chuẩn tam giai đến lúc đó cần hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí khả năng trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến tôn đạo h ư u cùng tiểu tôn đạo h ư u tu hành phương h ư u nói ồ ta xem đạo h ư u đầu kia điệu long huyết mạch phẩm cấp không thấp nếu là lại dốc lòng bồi dưỡng mấy chục năm chuẩn bị đầy đủ có hy vọng tấn thăng tam giai đại yêu nội đan phẩm chất tối thiểu có thể tăng lên tới trung du làm gì nóng lòng nhất thời tôn truyền sắc mặt kinh ngạc mấy chục năm sau sự tình ai có thể biết được vẫn là sớm đi đột phá chuẩn tam g a i như thế tương lai lại xung kích tam g a i cũng không mượt phương hữu l vậy lao phu đồng ý phương đạo h ư u tiếp xuống có thể toàn lực sử dụng nơi đây linh mạch tôn truyền trầm ngâm nói dù sao tôn diệu lăng tán công trùng tu không nhất thời vội vã hiện tại chủ yếu là luyện hóa yêu đan đối linh khí ngược lại là nhu cầu không lớn đa tạ tôn đạo h ư u phương h ư u trịnh trọng thi lễ về sau hắn cùng tôn truyền thương định một cái ngày cũng mời tôn truyền hỗ trợ thi triển trật pháp che giấu một cái địa long sông quan lúc đ ộ n g t ĩ n h một tháng sau ở vào hai vạn năm ngoài ngàn d ặ ngoại hải hải vực thanh long đảo trên không thời tiết linh khí sao động trong địa mạch linh khí không ngừng dâng lên hòn đảo trên không mây đen quần quận yêu khí cùng sát khí phóng lên tận trời tại thời gian cực ngắn bên trong liền bao phụ phương viên một dặm phạm vi trước khi đi tề ngưng còn nói cho phương hưu ngũ quốc minh đã tuyên bố tối cao cấp bậc chiêu mộ lệnh phạm là ngũ quốc minh dưới trướng t ô n g môn gia tộc tiên thành đều phải đến phái gia tu sĩ tham chiến bạch ngọc một nhóm kia tu sĩ tham chiến thời gian sớm chiến công đã tích lũy đầy đủ lần này chiến sự thăng cấp bọn hắn gần đây liền có thể xin trở về tôm môn tránh đi chiến tranh toàn diện vòng xoáy phương hưu cùng tề ngưng tạm biệt về sau trận lên đường trở về thanh long đảo may mắn không có đi thiên nguyên thành trên đường trong lòng của hắn may mắn nửa đường dừng lại liên nguyên anh chân quân đều xuất thủ giả đan cùng kim đan chân nhân khẳng định không thể thiếu đi thiên nguyên thành nghĩ trở về chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tuy nói phương hưu không phải là tông môn cùng gia tộc tu sĩ cũng không phải tiên thành tu sĩ nhưng thật đến tiền tuyến ngũ quốc minh cường trinh hắn tham chiến chỉ sợ cũng không phải do hắn cự tuyệt sau đó không lâu phương hưu trở về thanh long đảo hắn đem thu tập được linh tài giao cho tôn chuyển sau đó bắt đầu là chế tác chuẩn tam giai xích luyện xả khôi lỗi làm chuẩn bị lại là ba năm qua đi phương hưu chín mươi ba tuổi Vạn sẵn sự đây chính là cổ một pháp thân cùng bảy mươi điểm một thuộc tính địa linh căn hàm kim lượng phương hưu vừa mừng vừa sợ hắn chưa hề nghĩ tới phá cảnh vậy mà như thế đơn giản trước đó đều dựa vào mệnh cách cùng thiên phú hiệu quả cước ép kéo theo tù vi tăng lên dựa vào chính mình tiến độ tu luyện chậm chạp về phân phá cảnh độ khó cao hơn pháp lực lại tăng lên 1,5 lần giờ phút này phương hưu bên trong đan đ i ệ n thể lỏng pháp lực số lượng tăng vọt đến 765 dặm nhiều cái này đã vượt qua bình thường trúc cơ chín tầng đỉnh phong tu sĩ ngưng đan lúc pháp lực dựa theo tiến độ này chờ hắn tu luyện tới trúc cơ chín tầng thời điểm pháp lực số lượng sẽ không kém hơn giả đàn tu sĩ chỉ là chất lượng trên so không lên trúc cơ chín tầng đỉnh phong tu sĩ sử dụng đỉnh tiêm nguyên thần pháp khí đủ để ứng đối đồng dạng giả đàn tu sĩ nói cách khác phương hưu giờ phút này chỉ bằng vào tiên đạo tu vi liền có thể tại thực lực yếu kém giả đàn tu sĩ thủ hạ tự vệ tăng thêm võ đạo tu vi hắn chỉ dựa vào thực lực bản thân liền có thể đối kháng chính diện thực lực khá mạnh giả đan chân nhân giả đan cảnh tại tu tiên giới đã không còn là có thể mặc người tùy ý nắm kẻ yếu tu tiên giới cái này b ả n lớn cờ chúc cơ tu sĩ liền trở thành quân cờ tư cách đều không có giả đan tu sĩ nói thế nào cũng là trọng yếu quân cờ có hy vọng trở thành xem cờ người cuối cùng liền nhìn có thể hay không thành t i ể u nguyên anh đại đạo trở thành chấp cờ người cho dù là yếu nhất nguyên anh chân quân đi mạnh nhất tu chân quốc hoặc tu tiên giới đều có thể sống được phi thường tới nhuẩn trường sinh có hy vọng bây giờ pháp lực tràn đầy thần thức tăng thêm một bước chế tác khôi lỗi sát xuất thành công lại tăng thêm mấy phần hắn đem tam hồn tụ niệm quyết luyện đến tầng thứ hai thần thức phạm vi hai trăm tám mươi triệu lần này đột phá trúc cơ hậu kỳ thần thức phạm vi đạt tới ba trăm sáu mươi triệu đã tiếp cận phổ thông giả đàn tu sĩ đại bộ phận trúc cơ tu sĩ không cách nào đem kỹ nghệ tăng lên tới chuẩn tâm dùng dai trừ bỏ thiên phú chủ yếu vẫn là bởi vì pháp lực cùng thần thức không đủ nhất là chế tác khôi lỗi đối thần thức yêu cầu cực cao vượt ra khỏi truyền thống phủ đan khí trận tứ nghệ phương hưu dùng hơn hai tháng thời gian vững chắc cảnh giới sau đó tiến vào trong tính thất nửa năm sau, trong tính thất đột nhiên buộc phát một cố cường đại linh áp khói đen tỏ khắp một tôn hình thể vượt qua mười t r ư ợ n g màu đỏ xâm cự xà xoay quanh trên mặt đất hiện ra kim loại sáng bóng lân phiến chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra u màu lam chuẩn tam giai xích luyện x à khôi lỗi xong rồi phương hưu đầy mắt h ư n phấn hải vương x à lân phiến trải qua hắn tinh luyện cùng xích luyện x à khôi lỗi mặt ngoài hòa làm một thể cường độ có thể so với tinh phẩm cực phẩm pháp khí chỉ dựa vào khôi lỗi tự thân cường độ cũng đủ để cùng chuẩn tam giai luyện thể sĩ một trận chiến tăng thêm khôi lỗi tự thân linh tính cùng phương hưu th thần thức gánh vác cũng không nhỏ phương hưu khống chế xích luyện xả khôi lỗi tại trong tỉnh thất linh hoạt di động phát hiện khống chế xích luyện xả khôi lỗi cần thiết thần thức vượt qua hai trăm n h triệu hiện nhiên chuẩn tam giai hải vương xả tinh hồn giữ trước hạch tâm khôi lỗi uy năng tăng lên đồng thời tiêu hao thần thức cũng theo đó gia tăng phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra xích luyện xả khôi lỗi chiến lược chân chính bất quá lấy phương hưu hiện tại thần thức có thể miễn cưỡng khống chế hai cỗ xích luyện xả khôi lỗi nếu là thêm thượng tiên mệnh thư thứ hai ma hồn thần thức gia trì khống chế chân chính tam giai khôi lỗ phương hưu trong lòng nhất định đi ra tinh thất dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện coi như tiếp xuống không có tế luyện nguyên thần pháp khí đoán chừng cũng chỉ cần hai ba mươi năm liền có thể tu luyện tới trúc cơ chín tầng định phong là thời điểm giành ngưng tinh đan chỉ cần thứ phẩm ngưng tinh đan phương hưu á t có niềm tin ngưng kết t h ấ t phẩm kém đan thậm chí tâm v a n một điểm có thể ngưng kết lục phẩm vô hà kim đan sau đó lại hóa đi kim đan hai mươi hai năm sau thiên thanh bí cảnh mở ra đối tác ự c kỳ trọng yếu thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai tối cao dung nạp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong bên trong có đại lượng năm vượt qua năm trăm năm linh dược còn có c tuy, tu tu tu tuy nói sẽ có rất nhiều đại tông môn tinh anh tiến vào bên trong nhưng ở đều không thể vận dụng tam giai thủ đoạn điều kiện tiên quyết phương hưu tự nhận là không có mấy cái trúc cơ tu sĩ có thể cùng hắn chống lại với hắn mà nói mấu chốt nhất chính là cao năm ngưng tinh đan chủ dược thiên tinh thảo vì đan thành nhất phẩm tiêu hao một chút tuổi thọ thúc đẩy sinh trưởng thiên tinh thảo đều là đặc giá một năm sau bạch ngọc theo đội trở về đan hà tông không bao lâu hắn liền dẫn tể ngưng cùng bạch giáp đi vào hãn hải tiên thành biết được tin tức phương hưu mang theo tô linh vận tiến về hãn hải tiên thành nội thành đại ca bạch ngọc tiến lên đón cái này từ biệt hơn hai mươi năm không gặp nhìn so trước đó thành thục rất nhiều k h í c h ấ t càng thêm t r ầ m ổn má phải trên má thêm một đạo cũng không rõ ràng vết sẹo bất quá lấy tu tiên giả thủ đoạn đều không có đem vết sẹo hoàn toàn đánh tan có thể thấy được hắn lúc ấy t h ụ thương không nhẹ bạch ngọc tu vi tinh tiến không ít đã bước vào trúc cơ sáu tầng bình an trở về liền tốt phương hưu vô vũ bạch ngọc bà vai đại ca bạch giáp mặt mày mỉm cười tiểu giác tiến bộ không nhỏ phương hưu cười gật đầu bạch giác mặc dù không hơn chiến trường nhưng nàng trúc cơ về sau quyết tâm độc lập không còn dựa vào bạch ngọc những năm gần đây ngoại trừ tại tông môn tu luyện thời gian còn lại đều ở bên ngoài du lịch nàng chủ động tiến về đại tuyến phong mấy lần phương hưu đều không tại đập p h ụ về sau bạch giác liền chuyên tâm tu hành trong lúc đó phương hưu mấy lần đi ngang qua đan hà tông cũng chỉ nhìn thấy nàng một lần bạch giác tu vi nhìn gần đây mới đột phá đến trúc cơ bốn tầng hiển nhiên những năm này nàng rất cố gắng xích tử tri tâm mệnh cách đoán chừng cũng bắt đầu phát lực thế ngưng mấy năm trước mới cùng phương hưu chạm qua mặt ngược lại là không có cái gì muốn nói ngược lại là bạch ngọc cùng bạch giác lôi kéo phương hưu hàn huyên một ngày một đêm nhắc tới những thứ này năm trải qua đúng rồi tiểu ngọc n g ư ơ i biết rõ ngư đạo hưu tình huống sao nghe nói nàng bị trọng thương không biết bây giờ tình huống như thế nào phương hưu nhớ tới ngư vị vi ngư đạo hưu tình huống ta cũng không quá rõ ràng chỉ biết rõ nàng một mực tại dược vương cốc dưỡng thương bất quá ta nghe nói âm dương các đội ngũ ở tiền tuyến tử thương thẳng trọng liền trong các chân nhân cùng một đầu tam gia i linh thú đều chết trận b ạ c h ngọc sắc mặt n g ư n g trọng chân nhân c h i ế n tử phương hưu giật mình vị k i a chân nhân thế nhưng là gọi nguyên minh trời không tệ đại ca ngươi nhận biết b ạ c h ngọc hỏi từng có gặp mặt một lần phương hưu gật gật đầu thần sắc có chút t h ổ n thức nguyên minh trời là âm dương các bài danh thứ ba cao thủ kim đan trung kỳ tu vi còn có một đầu tam gia i sơ kỳ vũ xà linh thú thực lực cường đại K u y n ó phương hưu năm đó chỉ có thể nhìn lên tồn tại tuy nói phương hưu đã sớm biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu liền thái thanh lão tổ dạng này nguyên anh chân quân đều bị hủy đi nhục thân nhưng hắn đối với nguyên anh chân quân c ư ờ n g đại cũng không có một cái nào trực quan hiểu rõ nguyên minh trời thực lực hắn tự mình cảm thủ qua bây giờ phương hưu thực lực đại tiến xa xa mạnh hơn năm đó nhưng nhiều nhất có thể đối kháng chính diện vũ xà đối mặt nguyên minh trời dạng này kim đan trung kỳ cao thủ chỉ sợ bảo mệnh đều có khó khăn ta đi âm dương các b á i phòng ngư đạo h ư u đáng tiếc không có trở về đến âm phương hưu lời nói xoay chuyển âm dương các bây giờ thực lực đại tổn đoan chừng là sợ ngư đạo hữu cái này kim đan hạt giống bị đại ca ngọc chạy dù sao bọn hắn mời dược vương cốc xuất thủ cần nỗ lực cái giá không nhỏ mạnh ngọc trầm nói nói đùa p hắn ư Hưu sướng ngư Hưu lưu, ơ Phương n cũng không phải là nói giỡn, ngư đạo Hưu ở tiền tuyến thời điểm, chúng ta mấy lần giao lưu, nàng đều sẽ nâng lên đại ca. Nếu nói nàng chính không tin đi. Bạch Ngọc Nghiêm mặt nói. g giao phải thời chỉ Bạch Hưu nghe h đều đều sở. sẽ sợ Ta ta mặt trở ca. ca ca đây đạo điểm, đại đối đại đại đi. lâm mấy vậy, vô là vào mặt. ý, đối ngư vịnh vi cũng rất có hào cảm nhưng càng nhiều hơn chính là bằng hữu tri tình chủ yếu là hắn không muốn có quá nhiều ràng buộc mang theo đạo lữ cùng nữ nhân là không đồng dạng t h ư ợ n h ư tô linh vận là hắn nữ nhân lại không phải hắn đạo lữ bất luận cái gì thời điểm con đường đều so nữ nhân trọng yếu một đạo hữu cùng lâm đạo hữu đâu bọn hắn cũng trước ở v khi đi phương hưu hướng bạch ngọc truyền âm mặc dù thiên thanh bí cảnh thuộc về trung quốc tiến vào tầng thứ nhất cơ bản đều là trung quốc tông môn gia tộc tu sĩ còn có số ít tạ tu nhưng bí cảnh tầng thứ hai bên trong linh dựa cùng linh tài quá mức trần quý như thế lớn một khối bánh gạ tổ c h u quốc muốn độc hưởng là không thể nào cho nên bí cảnh tầng thứ hai mở ra lúc c h u quốc sẽ thả ra một chút danh n g ạ c h cho ngũ quốc minh thành viên nước đan hà tông làm cản quốc tam đại bá chủ một t r o n g nhất định có thể thu hoạch được danh n g ạ c h đại ca chẳng lẽ muốn tiến vào thiên thanh bí cảnh tầng thứ hai bạch ngọc nghe vậy s ữ n g sở ta nghe tông môn tiền bồi nói tiến vào bí cảnh tầng thứ hai cơ hồ đều là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên trong huyết tinh trình độ vượt qua chiến trường bao năm qua tỷ lệ tử vong đều tiếp cận bốn thành cái này ta biết rõ phương hưu gật gật đầu trước đó không cho phép vượt qua một trăm năm mươi tuổi trúc cơ tu sĩ tiến bảo bây giờ ngũ quốc minh cùng lương quốc khai chiến lần tiếp theo b í cảnh mở ra hẳn là sẽ nới lỏng điều kiện khẳng định sẽ có rất nhiều uy tín lâu năm trúc cơ định phong tu sĩ tiến bảo nghĩ liệu một phen ngưng đan cơ duyên chỉ sợ tỷ lệ tử vong vượt qua năm thành bạch ngọc khuyên nhủ ta cũng muốn l i ề u một phen phương hưu trầm giọng nói bạch ngọc muốn nói lại thôi gặp phương hưu thái độ kiên quyết không tiếp tục khuyên gật đầu đáp đại ca nếu như nhất định phải đi vậy ta nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể giút ngươi lấy tới một cái danh l ệ làm phiền ngươi phương hưu trịnh trọng nói mặc kệ lần sau bí cảnh mở ra có bao nhiêu huyết tinh hắn đều muốn đi vào việc quan hệ đan thành nhất phẩm đáng ra bước lên một chút phong hiểm huống hồ điểm ấy phong hiểm với hắn mà nói là khả khống bạch ngọc ba người trở về tông môn về sau phương hưu trở về thanh long đảo Tiếp xuất một dọa thiên dịch. Phương hưu nhớ tới thứ 2 ma hồn ký ức, thiên dịch cũng có thể tăng chất. thăng giả Phương phẩm qua Hưu cung cấu Hỏa dọa hỏa ma hỏa đan Hỏa đan năm, Sơn sản nhớ hồn cũng lên ngưng đan phẩm chất. Ly Sơn giả đan chân nhân thăng long Ly Ly dịch. dịch sẽ sở dĩ ức, có ký k cung thăng long vì hóa đan bí pháp tựa hồ cái gì đều làm ra được đều là hóa đan bí pháp càng khôn bắt tướng hóa đan bí pháp tựa hồ cũng không kém phương hưu đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu như hắn mượn nhờ thứ hai ma hồn giả trang viên thừa diệp nói không chừng có thể lừa qua cung thăng long dù sao thứ hai ma hồn có được viên thừa diệp bộ phận ký ức thứ giai nam minh ly hỏa huyền tinh thật sự là quá mê người nếu có thể đem tới tay luyện thành ly hỏa pháp thân tỷ lệ cũng rất cao ly hỏa pháp thân đại thành có thể so với tiên linh căn đ a n thành nhất phẩm khả năng liền rất lớn húng chi phương hưu cổ một pháp thân đại thành ngày sau luyện thành nhất một pháp thân độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống một sinh hỏa còn có thể tiến một bước tăng cường ly hòa pháp thân việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn phương hưu tỉnh táo một cái lấy hắn hiện tại thực lực tu vi thu hoạch được tứ giai nam minh ly hòa huyền tinh sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích ai biết rõ nguyên anh chân quân phải t r ă n g có đặc thù rõ xét thủ đoạn m ặ t khác tôn chuyển b ó i toán chi thuật cũng để cho hắn mười phần kiếm kỵ vẫn châu như thế lớn nói không chừng liền có tứ giai bói toán công sư một năm sau phương hưu đạt được bạch ngọc truyền tin bạch ngọc tìm tới đan hà tông một vị có được bí cảnh danh n g ạ c h t r ú c cơ bảy tầng tu sĩ đối phương nguyện ý đem danh n g ạ c h bán cho phương hưu mời phương hưu đi đan hà tông gặp mặt nói chuyện phương hưu ly khai thanh long đảo tiến về đan hà tông hắn dùng ba kiện c ự c phẩm pháp khí cùng một chút nhị giai phủ lục thành công mua được tiến vào bí cảnh danh n g ạ c h một tháng sau từ ba tông liên hợp tổ chức cỡ lớn đấu giá hội tại kim hồng trong rẽ núi cử hành phương hưu thông qua bạch ngọc quan hệ thu được tiến vào đấu giá hội danh lạch hắn thành công trên đấu giá hội mua đến một g ọ t kim thuộc tính giả đan nguyên tinh kết quả ngay tại hắn chuẩn chuẩn người ự thú tao sở ra tao ngộ n g thần bí tập kích c h u sở ra m địa, địa long bị hấp thụ tinh huyết chẳng lẽ là biết được này tin tức phương hưu trước tiên liền nghĩ đến huyết hải chân nhân tính toán thời gian thương thế của đối phương cũng đã khôi phục bất quá lần này lại bị sở ra tham gia địa long gây thương tích sở ra địa long chính là tam gia i trung kỳ đại yêu thực lực có thể so với kim đan trung kỳ tu sĩ thậm chí càng mạnh một chút huyết hải chân nhân bằng vào giả đàn tu vi lần nữa thoát thân bảo mệnh năng lực cực mạnh mà lại hắn lần này còn hấp thụ tam gia i địa long tinh huyết t r ờ đến thương thế của hắn phục hồi như cũ lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ khó đối phó hơn người này tập kích sở ra hẳn là muốn đoạt lại huyết thần kiếp bên trong bản m ệ n h nguyên khí phương hưu sắc mặt âm t ì n h bất định huyết hải chân nhân sớm muộn sẽ tra được trên đầu của hắn hoặc là nói đã bắt đầu hoài nghi hắn chỉ bất quá không có đem hắn một cái nho nhỏ chúc cơ tu sĩ để vào mắt nhưng là lần tiếp theo liền khó nói chắc. có lẽ có thể chủ động xuất kích các loại huyết h ả i chân nhân thương thế khôi phục vạn nhất hóa đan thành công hai lần ngưng đan vậy thì không phải là phương hưu có thể đối phó hắn bây giờ có được đối kháng chính diện kim đan sơ kỳ tu sĩ át chủ bài nhưng nếu là đối đầu đan thành thượng tam phẩm luyện thành tiểu thần thông đỉnh tiêm kim đan sơ kỳ tu sĩ chỉ sợ không phải đối thủ không thể cho hắn cái này cơ hội phương hưu trong mắt lóe lên sát ý đ ị c h tối tạ sáng hiện tại là huyết hại chân nhân suy yếu nhất thời điểm cũng là phương hưu tương đối thực lực mạnh nhất thời điểm sợ g a bị thiệt lớn chưa hẳn nguyện ý từ bỏ ý đồ đây cũng là một cái cơ hội phương hưu quyết định tạm lưu kim hồng sơn mạch hắn mời tề ngưng viết d ù m thư tín cho sở g i a mời sở tâm anh đến kim hồng sơn mạch một lần nhưng mà nửa tháng sau sở tâm anh hồi âm nàng biểu thị có việc trong người tạm thời không tiện ra ngoài các loại ngày sau có n h à n h ạ lại đến nhà bái phòng phương hưu phương hưu đạt được hồi âm liền hơi thở tiến về sở g i a tâm tư lúc này cáo biệt bạch ngọc cùng tề ngưng trở về thanh long đạo hắn tiến vào tính thất dùng mấy tháng thời gian lợi dụng kim thuộc tính nguyên tinh tế luyện thái ất kiếm ông trắng bạc phi kiếm tách ra kinh người kiếm mang lăng lệ bá đạo sắc bén đến cực điểm thái ất kiếm tấn thăng đỉnh tiêm nguyên thần Pháp c như nhưng k ô n bắt t ớ trúc t cơ giống thứ vương à vào n mệnh đồng mệnh g khí tham cách, h p hưu dạng này có năm kiện bản mệnh pháp khí trong đó ba kiện vẫn là nguyên thần pháp khí chỉ sợ chỉ có thiên tư tuyệt luân thiên linh căn tu sĩ mới có lực lượng làm như vậy huống hồ hắn vì tu luyện tam hồn tụ nhiệm quyết tầng thứ hai c nhờ một thanh nguyên thần pháp khí phương hưu thực lực cùng nội tình tăng thêm một bước còn kém thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính nguyên tinh ngũ hành nguyên thần phi kiếm liền con góp phương hưu đem thái ất kiếm thu về đan điền tế luyện xong thái ất kiếm phương hưu kích hoạt thiên mệnh thư lúc này vô số dây leo phá đất mà lên ma thụ tùy theo hiện hiện hiện hiện sau ba tháng một chương truyền âm phủ bay vào phương hưu đậu phủ phương đạo hữu tâm anh đến đây bãi phỏng sợ tâm anh rốt cuộc đã đến phương hưu ánh mắt hơi sáng hắn bay ra đậu phủ lại phát hiện sở tâm anh bên cạnh còn có một tên ba mươi tuổi trên dưới nam tu người này thân mang hồng vân pháp bảo khí chất lăng lệ sau mi nghiêng cắm vào tóc mai lần đầu gặp mặt tại hạ hoa đông lưu gặp qua phương đạo hữu hoa đông lưu hướng về phía phương hữu trào thái độ lộ ra rất hòa thuận cựu ngưỡng đại danh hoa đạo hữu đại danh bất quá chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt năm đó đạo hữu chủ trì ly hỏa sơn cỡ lớn đấu giá hội lúc tại hạ may mắn gặp qua đạo hữu một mặt phương hữu cười hoàn lễ hoa đông lưu nao trận lộ ra tiếu dung thì ra là thế xem ra ta cùng đạo hữu ngược lại là hữu duyên h i ệ n nhiên hắn căn bản không nhớ tới chuyện này dù sao năm đó phương hưu chỉ là một cái phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chỗ nào có thể bị hắn chú ý tới phương đạo hưu không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao sở tâm anh mở miệng nói hai vị đạo hưu mời phương hưu đem hai người mời đến đậu phụ con dối hình người dân lên linh t r à không nghĩ tới phương đạo hưu khôi lỗi chi thuật lại tinh tiến sở tâm anh chú ý tới khôi lỗi chế tắc tinh xào rất nhiều xin thứ cho tại hạ đi thẳng vào vấn đề không biết sở đạo hưu cùng hoa đạo hữu đường xa mà đến có gì chỉ giáo p ư ơ n g hưu thẳng vào chủ đề hoa đông lưu nói ra p h sở, sở tâm anh mở miệng nói không tệ phương hưu gật gật đầu thứ không dám dâu dếm sở ra lần này thụ trọng thương đã cùng ly hỏa sơn đặt thành hiệp nghị thiên hỏa chân nhân sẽ tự mình xuất thủ đối phó huyết hải lao tặc sở tâm anh nói tiếp không biết tại hạ khả năng giúp đỡ gấp cái gì p sở, sở, sở, sở đạo h ư u chẳng lẽ quên lần trước tại hạ vì trị liệu sở ra linh thú đã nỗ lực hơn hai mươi năm tuổi thọ làm đại giá tam giai diên thọ đan thế nhưng là chỉ có thể ăn một lần phương hữu làm bộ phẫn nộ mở miệng chất vấn huống hồ các người đáp ứng không đem việc này tiết lộ ra ngoài hiện tại sở đạo hữu cùng hoa đạo hữu đồng hành chỉ sợ sở ra sớm đã đem việc này cáo chi ly hỏa sơn đi s ở tâm anh nghe vậy mặt lộ vẻ hay n ấ y giải thích nói việc này liên quan đến sở ra hương suy còn xin phương đạo hữu thứ lỗi chỉ cần phương đạo hữu nguyện ý là vân tiêu láo tổ trị liệu thương thế sở ra nguyện ý xuất ra một vị ngưng tinh đ a n chủ dược làm thủ lao thật chứ phương hữu sắc mặt hơi ngội mấy năm sau ly hỏa sơn đem sản xuất một dọn thiên hỏa dịch cũng có thể cùng nhau giao cho đạo hữu hoa đông lưu lại tăng thêm một cái điều kiện thiên hỏa dịch có thể tăng lên n g ư n g đan phẩm chất mặc dù đối hỏa linh căn tu sĩ hiệu quả tốt nhất nhưng đối cái khác linh căn tu sĩ cũng hưu hiệu quả hai vị đạo hưu xác định chỉ là trị liệu s ở tiền bối phương hưu nửa tin nửa ngờ điều kiện quá tốt ngược lại để hắn có chút cố kỵ đạo hưu n ế u không tin chúng ta có thể ký kết linh khế lập xuống tâm ma t h ể ngôn hoa đông lưu trịnh trọng nói cái này phương hưu nao nao linh khế thêm tâm ma t h ể ngôn mặc dù không thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng là trái với ước định đại giới to lớn thiên hỏa dịch cùng ngưng tinh đan chủ dược mười phần chân quý bất、quá. sở tâm anh cùng hoa đông lưu đều là hai phe thế lực kim đan hạt giống đã dám lập xuống tâm ma thệ ngôn chắc chắn sẽ không vì điểm ấy bảo vật trái với điều ước ảnh hưởng con đường đã sở ra cùng ly hỏa sơn như thế có thành ý vậy tại hạ đáp ứng phương hưu cắn răng tựa hồ hạ quyết tâm đà tạo phương đạo h ư u sở tâm anh cùng hoa đông lưu hướng phương hưu nói lời cắn tạng cũng tại chỗ lấy ra linh khế ký khế ước sau đó lấy tâm ma phát thệ đã phương đạo h ư u đáp ứng hợp tác như vậy tại hạ cũng có một chuyện muốn nhờ hoa đông lưu thần sắc n g h i nghị không biết đạo hưu nói tới vì chuyện gì phương hưu dò hỏi chúng ta nghĩ mời phương đạo hữu tại chuyện gì sinh tử kiếp về sau đem nó tạm lưu thể nội phối hợp chúng ta tiếp xuống hành động hoa đông lưu trịnh trọng nói các người muốn ta làm n g i nhử phương hưu mặt lộ vẻ kinh hãi kịp phản ứng có thể nói như vậy hoa đông lưu gật gật đầu phương đạo h ư u có thể chuyển đến gì sinh tử kiếp sự tình sở ra có thể điều tra ra huyết hải l ã o tặc cũng có thể lần này phương đạo h ư u tiến về sở ra chưa hẳn có thể giấu giếm được tất cả mọi người huyết hải l ã o tặc sớm muộn sẽ tìm tới ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau đối phó huyết hải lao tặc đến lúc đó từ gia sư xuất thủ một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này t a i hoàng ầ m như thế nào cái này phương hưu lâm vào trầm tư từ thiên hỏa chân nhân cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ xác thực có rất lớn n ắ m chắc cầm x u ố n g huyết hải chân nhân mặc dù cứ như vậy phương hưu lấy được chỗ tốt sẽ nhỏ rất nhiều nhưng xác thực càng ổn thỏa bởi vì hắn không biết do những năm này huyết hải chân nhân phải trang thu được cái khác át chủ bài đối phương không là bình thường giả đàn tu sĩ thật làm cho phương hưu đối phương sinh tử giao nhau hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối huyết hải lao tặc độn thuật kỳ tuyệt thiên hỏa chân nhân coi là thật có năm chắc bắt hắn phương hưu hỏi tham lần này gia s ư chuẩn bị đầy đủ trí ít có năm chắc giết chết huyết hải lao tặc hoa đông lưu thần sắc chắc chắn thế nhưng là ta nghe nói thiên hỏa chân nhân trọng thương chưa lành không biết phương hưu có chút chân t r ở t h ự c không dám dâu dếm thật có việc này gia sư trước kia ra ngoài du lịch trọng thương mà về nhưng cũng khác được cơ duyên chỉ là gia sư thương thế khôi phục về sau tu vi rơi xuống kim đan sáu tầng một mực bế quan không ra cũng là vì trở lại kim đan hậu kỳ hoa đông lưu giải thích nói thì ra là thế phương hưu gật gật đầu lại hỏi để ta làm mùi nhử có thể nhưng làm sao càm đoàn ta an toàn vạn nhất ta gặp gỡ huyết hải lão tặc thiên hỏa chân nhân lại không có kịp thời xuất hiện vậy ta chẳng phải là lành ít giữ nhiều cái này không khó hoa đông lưu tay lấy ra vàng óng ánh phủ lục phía trên lít nha lít nhít l i n h văn tản ra nhàn n h ạ t không gian ba đậu đây là một t r ư ơ n g tam giai tiểu na di phủ có thể đem phương đạo hưu trong nháy mắt na di đến bên ngoài hai mươi dặm tùy ý khu vực huyết hải lão tặc đội thuật coi như lại cả mình cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp phương đạo hưu nếu là phương đạo hưu đáp ứng sau khi chuyện thành công ly hỏa sơn nguyện ý lại thêm một vị ngưng tinh đan chủ dược cho ngươi về phần tiểu na di phủ bất luận vương đạo hữu phải t r ă n g sử dụng cũng cùng nhau thuộc sở hữu của ngươi cái này tại hạ tựa hồ không có lý do cự tuyệt chỉ có thể liệu mình tương bồi phương hữu dừng một chút đáp ứng hắn tại hiện trường ký phần thứ hai linh khế về sau đi theo sở tâm anh cùng hoa đông lưu cùng nhau ly khai thanh long tiến về sở gia tộc đ ệ a